Sớm hôm tận một ngôi làng có tên là làng Tala, cũng nằm gần ngay bên cạnh làng phỏng quen thuộc. Mới sáng ngày ra đã có đám người nhốn nháo chạy ùa về phía cuối làng. Ở bên trong sân của bốn ngôi nhà, các đàn ông đang băm cái thân chuối nghe ồn nào thì ngó ra ngoài cầm gì đứng dậy. Vùi tay vào cái vạt áo mấy cái rồi chạy hẩn ra, kéo tay của một người lại rồi hỏi. đi đâu mà vội thế? Trong làng có tiệc hả? Đã nhiều món không?" Người kia nhăn mặt rồi đáp Đại đại cái đếch gì Còn ở đó mà hỏi vơ vẩn Thế có chuyện gì Sao ai cũng chạy vội như đi chạy hội thế Ô hay hội vì trả lễ cái gì Trong lòng có chuyện rồi còn không biết hả Có chuyện gì Tôi đâu có biết cái gì đâu Người kia liền tặc lưỡi Ôi trời ơi Chuyện lớn như vậy không biết Ủa thế không biết thật hả Thì có nói đâu mà biết thế đếch nào Ăn cái nói cái gì mà nhây thế Có chuyện gì nói đi xem nào Cụ, cụ mày... Bà này đột nhiên nhớ đến chuyện chính Vì lý do gì đó mà trở nên nấp ống Các đàn ông nghe như vậy Nhưng đang chửi mình thì đưa mặt Ô hay, sao bà lại chửi tôi? À không không, tôi đâu, đâu có chửi ông Ý tôi là cụ mày, cụ mày cái nhắc tới đây Thì bà ta lại trở nên nấp ống Cho nên thằng cha kia vẫn cứ nghĩ Đã chửi mình Đã vậy lại còn lặp lại hai lần Đã điện gắt Đấy, cái bà này vô duyên thật chứ Sáng ngày ra người ta hỏi không nói Thì tôi lại còn chửi Bà tưởng tôi hiền bà bắt nạt hả Cái thằng chí này là không có sợ ai đâu Đến vơ va vơ vẩn À đàn bà kia tay khốn khổ giải thích À không Tôi có chữ ông bao giờ Ý tôi muốn nói là cụ mày Cụ mày làng mình chết rồi Người ta đang kéo qua coi cái kia Người ta đầy lão chí bố thẳng đắc Lập tức hoang mang hỏi Cái gì Cụ mày cụ mày chết rồi hả Thế mất khi nào sao mà mất Thì tôi cũng biết đâu, tôi vừa nghe cho nên chạy qua hỏi, thì bị ông kéo lại đây. Thôi tôi đi trước nha, ông muốn biết thì qua đó mà coi. Lão Chí gần đầu ngay, à đàn bà quên lưng chạy đi, vừa chạy vừa cười đều thầm nghĩ trong đầu. Mãi mới có cơ hội chửi cho cái thằng cháy một trận đã cái miệng qua. Hóa ra bà nãy mụ ta lật thừa cơ hội để chửi lão Chí cho xứng miệng, vì mụ ghét cái lão ấy nhất cái làng này. Màu ghét là bởi đàn ông đàn an gì mà suốt ngày bu bô, bô cái mồm Xen vào chuyện của người khác Lắm chuyện còn hơn cả mấy mụ đàn bà trong xóm Tuy nhiên chuyện cụ mày chết là cốt thật Chẳng hiểu cha sinh mẹ đẻ thế nào mà lại đặt cho cụ cái tên là mày Là tin thật chứ chẳng phải là tin gọi khác của cụ Ở làng quê thì cái chuyện trong làng của người qua đời rất được người ta quan tâm Hế cứ có nhà nào có người chẳng may yêu mệnh Thì họ sẽ tới để phụ giúp công việc Cũng như chia buồn cho gia đình Ở cũng được gọi là tình làng nghĩa xóm Nghĩa tử, nghệ tận Chính vì chuyện cụ mày qua đời Khiến dân làng tá lạ là quan tâm khủng khiếp Họ hoàng hốt khi nghe tin cụ mất Cũng là vì trong làng này Cụ mày là người sống thọ nhất Năm này ngót nghe 99 tuổi Nghĩa là chỉ cần tới sinh nhật tiếp theo Cụ đã sống đủ một thế kỷ Tuổi cao nhưng cụ khỏe lắm Mắt vẫn còn gọi là tỏ tường Đầu óc vẫn minh mẫn Hàng ngày còn đi lại trong sân như để tập thể dục Chứ không phải nằm một chỗ như mấy cụ khác Vì thế cho nên ai cũng nghĩ Cậu phải sống với con với cháu lâu lắm Nào ngờ mới sáng ra Hàng xóm đã giáo nhau là cụ mày qua đời Tính ra thì cụ ra đi cũng đột ngột Không ai có thể ngờ được Lào chí một hồi sau cũng chạy tới nơi Nghe tiếng khóc nghẹn của đám con cháu Bên cạnh hàng xóm cũng thanh nhau sụt sùi thương tiếc Xem vào đó có những tiếng dì sầm Thương cụ thật chứ, mới hôm qua tôi sang đây còn thấy cụ khỏe mạnh lắm. Trả lời tôi còn được vài câu ấy mà, mà cụ cười tươi lắm, thế mà bây giờ lại như thế. Thương thật đâu bà ạ, lúc còn sống các con các cháu cho đến người dân chung quanh ảnh thương cụ cả. Ai cũng muốn là cụ khỏe mạnh sống mãi, ai vậy mà. Lão Chí lúc này cũng bằng hoàng lắm, thực ra thì lão và gia đình cụ mày cũng khá thân thiết. Thân là vì ngày xưa lão được chính tay cụ mày cứu sống. Khi suýt nửa chết đuối ở dưới ao. Cũng từ đó hai gia đình hay qua thăm hỏi động viên nhau. Còn mày từ đó thì cũng coi lão chí kể cả là thằng Đắc sau này như con cháu hết sức quan tâm. Mấy hôm qua đây Đắc từ đâu đó trở về sang thăm bà cụ. Vậy mà bây giờ cụ đã nằm nhắm mắt xuôi tay. Lão liền lao vào khóc lớn khóc to hơn cả ruột thịt. Trời đất đời cụ ơi là cụ. Sao cụ lại bỏ chúng con đi? Cô mà đi thì con dơ vào cảnh mồ côi Sao đi hả cụ ơi Cô tỉnh dậy đi Đám người nhà đang khóc cũng không nhìn được cười Có kẻ còn không ngậm được mồm Vì cái lão này khóc lú quá Lão chí cũng nhận ra thì khổ sở thay đổi Thế là tiếng khóc chăn chứa Lại hòa với nhau Mấy một lúc sau lão mới cùng Con trai cụ mày ra ghế để nói chuyện Chứ sao cụ mất Cậu mất khi nào Cậu không biết chính xác Cơ mà chắc là đêm qua Bố tuổi cao sức yếu ra đi cũng là lẽ thường Chỉ làm Chỉ là sao? Chỉ là không biết tự nhiên đêm qua đang chuẩn bị đi ngủ Cả nhà nghe tiếng cụ hét ẩm ở trong buồng Từ với mấy người chạy sang Thì cụ nếp vào một cấp Cả người run lên bẩn bật Chẳng hiểu vì sao ông ngạ Lúc ấy lo quá nên tôi cũng ngủ lại với cụ một lúc Đến khi thấy cụ ngủ say rồi Thì mới trở về phòng của mình Nào ngờ sáng ra gọi cụ dậy như vợ hôm Thì thấy người cụ cụ lạnh toát đi cả rồi Lão Chí tò mò rồi hỏi Thì lúc đó cũng hết là vì lý do gì? Con trai cụ mày lắc đầu Cô không biết Thì có hỏi nhưng mà hình như là bố sợ quá không có nói được Chỉ thốt ra được mấy chữ là thằng thằng thằng Rồi sau đó là một chữ đờ mà thôi Hỏi đi hỏi lại thì vẫn vậy Không có nghe được cái gì cả Lão Chí dù tò mò lắm Nhưng nhìn vẻ mặt của người kia cũng hiểu ông ta hoàn toàn không rõ Kể cũng đúng vì cụ mày tuổi đã cao rồi còn đi lại và nói chuyện được. Nhưng chắc chắn một điều cụ nói nghe không rõ lắm. Lão Chí điển thắc mắc. Thế rốt cuộc là cụ sợ cái gì trước khi qua đời? Tôi cũng không biết. Chỉ nghe cụ nói là thằng thằng. sau đó là một chữ đờ. Tôi cũng không đoán ra được. ngay tới đây tiền đạo Chí đột nhiên trột dạ vì nghĩ tới thằng con trời đánh của mình. Đã chính đặt thằng Đắc vì tên của nó cũng bắt đầu bằng chữ đờ. Tuy nhiên lão không cho rằng con của mình có liên quan, vì dù sao lúc sống cụ mày thương thằng Đắc lắm, khi nào cũng gặp khuyên bảo Đắc phải ngoan chịu khó, làm ăn để phụ giúp cha mẹ. Thằng Đắc vốn bản tính lời biếng ham chơi từ nhỏ, không chịu nghe lời, lại được thêm bà mẹ chiều chuộng cho nên tính nết của nó mỗi lúc một hư hầm. Nhưng đối với cụ mày thì nó vô cùng lễ phép, nó gì nó cũng vương giả. Nói chung thì đắc thương cụ mày lắm Làm sao có chuyện nó hù cụ Cho đến mức đứng tim mà chết Vậy rốt cuộc cụ mày hoàng sợ cái gì vào đêm qua Trước khi cụ nhắm mắt lìa khỏi cõi đời này Nhất định sau khi tàng lễ diễn ra xong về tìm hiểu cho dần lẽ Quay trở về làng phòng Cùng hai thầy trọ lão vầu Và hai thằng ôn vật Sau khi hóa giải được thứ ma quỷ bên cái gương Mà lão bởi mua ở đâu đó trịnh huyện Vậy cuộc sống quay về nếp xưa Nói thêm một chút vì ở chốn thôn quê thời đó cuộc sống còn lạc hậu, hầu như nhà nào nhà nấy chỉ suốt ngày làm ở ngoài ruộng ngoài dẫy tối đến về nhà cơm nước nghỉ ngơi. Ngày đi làm thì không nói, chứ cứ hãy ở nhà là đám đàn ông thanh niên trong làng, tụm năm tụm bầy để nhậu nhẹt, trong đó không thể kể đến đám thị trò lão vào. Hôm nay công việc đã xong, cả ba tên ngồi không chẳng có gì làm, mà đã ngồi không thì cơn thèm rượu ập tới nên không thể nào nhịn được. Mày xào sau một thời gian vất vả chăm chỉ, bột vào sồn được vợ thả cửa trước kéo sang nhà lão vầu chén chú chân anh. Bước vào bên trong nhà, hai thằng ôn con lập tức phun nước miếng, vì thấy lão đủ ngồi đó. Người bắn cái khăn trải bàn nhìn như là mới tử ra trại tâm thần. Lão vầu thế vậy thì lập tức đá lông nheo, miệng đầm bẩm nói. Chứ mày cất thôi đi không, biết rồi thì im dùm tao cái, lộ ra là chết cả lũ đây. Hai thằng ôn vẫn gật đầu ra chiều đã hiểu Lão Vậu lập tức hắng giọng À đây rồi Vợ hai hai thằng đệ của tôi tới đây Bác Đồ đang mang mồi qua thiên này để chúng ta không nên từ chối Thôi thì cứ đem xuống bếp chế biến lấy vài món Chúng ta cùng nhau làm bữa cho nó hoành tráng Lão đủ nghe vậy thì cười tươi À vâng Vậy thì tốt quá Chẳng mấy khi có cơ hội được ngồi nhâm nhi đàm đạo với thầy Thôi thầy cứ ngồi đây để nhà con xuống làm vài món nha Lão vầu gật đầu lão đù liền nói với hai thằng. Nếu vậy à con xin phép, hai cậu có thể xuống giúp tôi một tay được không? Bộn và sồn cũng không từ chối mà đi theo lão đù. Xuống dưới bếp chuẩn bị đồ nhắm, lão đù lúc này bỏ đống đồ nghề ra để chế biến. Tuy nhiên, do còn đang trùm cái áo xịn mà mình mua được của thầy vầu, cho nên có chút không thuận tiện và hơi vướng mỗi lần muốn đưa tay ra đằng xa. Bốn thích như vậy thì nhịn không được rồi bảo Bà cứ mặc cái áo như thế Thì làm sao mà làm vững chết đi được Cứ như vậy làm tới khi nào mới xong Bà cứ cởi mẹ nó ra Để đâu đó lát nữa xong rồi hãy mặc Lão đồ nhăn mặt thật lưỡi Ô hay Cái áo này là áo xịn có 102 không hai Phải mặc trên người suốt như thế này Thì mới coi là nề mặt thầy vấu Làm sao bảo cởi là cởi được ngay Phải lại ở đây khắp nơi toàn bụi bếp Để bẩn cái áo là phải tội Bột vật sổn ngay đến đây thì bất lực ra mặt. Một thằng trong đầu thầm nghĩ. Tiền sử chứ. Sao lớn tuổi mà ngu thì không biết. Cái khăn trẻ bàn chứ áo quần gì chứ. Đúng là... Thằng còn lại cũng nhìn lão bằng một cặp mắt đánh giá chứ không nói gì. Cả ba tiếp tục chuẩn bị. Còn ở trên nhà lão vầu đang ngồi nhâm nhi ly trà nắm. Bất giác nhìn một cái khăn trẻ bàn mới được bà còn mua hôm trước. Lão giật mình đặt cái ly trà xuống rồi ngó nghiêng xuống bếp. Thế lão đồ còn đang mải mê trở nên thở vào, lão thì thầm nói mày quá, cái lúc nãy mày nói chuyện lão không có để ý, nếu không thì lại bỏ mẹ Không chần trừ quá 5 giây, lão vào bây giờ đặt đống đồ ở trên bàn ra chỗ khác, cáo vội cái khăn chải bàn đem dấu đi Nếu không lão đủ thấy thì lại rách việc Cầu mày lão đù đang mãi làm mội nhậu cho nên không có để ý Cắt xong cái khăn bằn vào trong tủ quần áo, lão vẩu tiếp tục ung dung bước ra ngoài để uống trà. Mất thêm một ít thời gian, cuối cùng thì láo đù và thằng ôn cũng đã nấu nướng xong và bắt đầu dọn mâm lên để nhậu. Trên mâm hơi nóng bốc lên nghỉ ngút, cầm thêm cái mùi thơm khiến láo vẩu không khỏi xót xa. Thơm thật đây, cái này mà nhậu thì à, thôi thôi thôi, chi phèo cũng phải gọi bằng mồm. lão đù khiêm tốn, thầy quá ghen. Mùi ngon là do được nấu trên bếp của nhà thầy, chứ còn cũng có biết gì nhiều đâu. Bốn nghe vậy thì chửi thầm, khiếp thật, nịnh thì cũng định nó vừa phải đây chứ. Nịnh cái gì mà lộ liễu quá vậy, nghe mà buồn nôn. muốn tin nhanh chóng chảy chiếu đặt mâm xuống, lôi ra vỏ diều với mùi hương cực nồng, thế là bước tiệc chính thức bắt đầu. Lao đổ bấy giờ miệng nhanh hơn não đền bảo. Thầy vào đúng là số một. Ở trên đời này đích công thể nào qua được thầy vẩu đâu. Bát ma bắt quỷ đã giỏi, uống rượu còn giỏi gấp mấy lần. Đúng là nhà con bái phục, bai phục. Lão vẩu cười xòa. Nhà bác đùa quá khen rồi, tôi làm gì được như vậy đâu. Tôi còn kém cỏi lắm. Lão đổ nghe vậy bon mồm vì đã nửa tỉnh nửa say, thần chí không có ổn định. Lão cầm lấy chiếc đũa lên chỉ bưng quơ rồi chửi. Đâu... Mày to cái thằng nào bỏ thể vỗ này kém cỏi đâu ra đây tao coi hả? Giám nói thể tộc kém cỏi, tao đánh cho một trận. Lao vỗ đứng mặt ra một cái lầm bầm, tiền sư nốc cho lắm vào dưới ảo giác luôn. Chứ không phải là đang say thì tân lại cho mày ăn hành bây giờ đó. Bốn tên tiếp vì mồi và rượu còn nhiều lắm. Cùng khoảng thời gian đó ở trên ủy ban xã, hôm nay các cán bộ bên tổ tuyên truyền có nhiệm vụ chi nhau Đi tới các làng ở trong xã để tuyên truyền về tác hại của rượu. Bảo ban bà con hạn chế vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Một người cán bộ bấy giờ đứng nghiêm rồi bảo. Các đồng chí lưu ý khi mà tuyên truyền cho bà con phải dùng một thái độ mềm mỏng. Lời nói về Chỉn Chu. Để dân hiểu và nghe theo. Bà con không hiểu chuyện gì thì phải giải thích cặn kẽ. Nhân mạnh tác hại của rượu có thể mang lại. Tuy nhiên rượu không phải là chất bị cấm. Thế cho nên là chúng ta chỉ tuyên truyền được người dân hạn chứ Để người dân sử dụng cái trường mực đúng mục đích đúng đến đúng chỗ Các đồng chí rõ chưa ạ Rõ thưa đồng chí Ngay sau đó các cán bộ chia thành từng nhóm Mỗi nhóm khoảng 3-4 người có một đồng chí công an và những người trong tổ tuyên truyền Họ tàn ra khắp làng trong xã Trong đó có cả làng phòng Nhóm đi đến làng phòng gồm có đồng chí công an tên Đạo Quang Và ba người trong tổ tuyên truyền Họ ăn mặc chỉn chu, họ vừa đi vừa nói. Bà con trong làng hạn chế rượu nha, tích cực cả gia tăng sản xuất đi. Từ đó mau chóng cải thiện đời sống để làm mỗi ngày càng thêm phát triển hơn. Việc tuyên truyền cũng khá được người dân hưởng ứng cho nên bắt đầu hết sức thuận lợi. Vâng, thưa mấy cán bộ, nhà tôi nhất định sẽ nghe theo những gì được tuyên truyền à mong cán bộ cứ an tâm. Quang và mấy người đi cùng gật đồng mỉm cười rồi lại tiếp tục di chuyển. Tại nhà của lão vầu lúc này nghe ồn ào ở phía xa buộc đến thắc mắc. Ủa các cái chuyện gì mà ngoài đó ồn ào vậy? Suột liền trả lời. Tại ngày nói hôm nay người ta đi tuyên truyền mọi người hạn chịu uống rượu đó. Cấm luôn hay sao đó? Thật thật hả? Suột gật đầu chắc nịch. Thật ra cái tin mà thằng này nghe chỉ dừng ở mức mấy cán bộ đi tuyên truyền hạn chịu uống rượu. Còn cái vế sau là do thằng này say quá mà tự nghĩ ra. Tuy nhiên cả đám ba tin còn lại ai nghe cũng tin. Lão đù bấy giờ liền hoang mang. Thôi bỏ mẹ rồi, sao mày không có nói sớm. Biết thế để tố rồi nhậu, giờ bị phát hiện ra sao. Rồi liền gãi đầu rồi bảo. Tại mồi ngon quá nên tao nãy giờ cháu quên. thì bây giờ phải làm sao, nếu bị phát hiện là bị nhốt đó. Lão vẩu bấy giờ cũng đang ngả ngả say, nhưng vẫn tỏ ra là mình người thông minh. Lo cái gì? Sợ bị phát hiện thì cái đóng cửa lại thế là xong. ở nhỉ? Thế nói chi phải đó? Thế mà con không có nghĩ ra. Bồn lập tức đứng dậy loạn trọng mãi đóng được cửa rồi chút chặt. Ở bên ngoài mấy người cán bộ đi tuyên truyền từng nhà. Cuối cùng cũng tới nhà lão vầu. Cửa đóng nhưng mà cổng vẫn mở. Quang bấy giờ liền cất tiếng. coi ai nhà không ngã? cho là Quang. Công an xã cùng với ba người trong tổ tuyên truyền tác hại rượu đến đây nhắn nhờ mọi người về vấn đề này, à xin làm phiền gia đình một chút ạ. Quang biết chủ nhà này là hai ông bà lớn tuổi nên xưng cực kỳ lễ phép. Tuy nhiên không có tiếng đáp lại. Có nghĩ là vẫn có người trong nhà, vì cổng và cửa bếp vẫn còn mở cho nên lại cất tiếng. "Dạ có ai nhà không ạ? Cho xin phép vào trong gặp mặt để tiên triển một chút thôi, không làm phiền gia đình quá lâu đâu ạ." Bên trong nhà bốn tên bấy giờ vẫn đứng yên bất động. Đánh ánh mắt giang hiệu cho nhau không được gây ra tiếng đậm. Ở bên ngoài người công an vẫn tiếp tục gọi vài lần, nếu như đợi thêm một chút không có ai thì sẽ rời đi. Nếu là lúc tỉnh táo bình thường, chắc cản đám bốn tin kia thành công trốn khỏi mấy cán bộ. Chỉ có điều khi ấy thằng bột nó lại say quá, nó cố nhịn một hồi mà vẫn nghe tiếng gọi thì khó chịu. Mở miệng gắt, câu nói khiến ba tin còn lại dù muốn cản nhưng không kịp nữa. Thằng ngu há miệng nói vọng ra ngoài Trong sự bằng hoàng của đám sâu diệu Gọi cái gì mà gọi lắm thế Không có ai nhà đâu đi chỗ khác đi Người ta không trả lời thì biết trong nhà không có ai chứ Thế mà cứ gọi làm gì không biết Đúng là Nó đến đây thì bột ở đến một tiếng rõ to Sau khi ở thì thằng này tỉnh táo lại được một chút Thằng ôn con bây giờ nhìn thấy gương mặt Biến sắc của cầm ba tin còn lại Thì gãi đầu Ôi rồi Nay giờ con chưa nói gì phải không thấy Mà bố cái thằng ngu Ai mượn mày nói à? Thôi xong cả đám rồi. Một gái đầu cười khổi đính chảy cả nước mắt. Bên ngoài quang và mấy người kia vừa định đi thì nghe tiếng ở trong nhà vọng ra cho nên quay trở lại. Dù không muốn nhưng mà nghe thích của công an cả đám sợ không mở lại thêm nặng tội cho nên đành lần lượt, lượt cúi đầu đi ra. Cửa vừa được mở quang và ba người sau nhăn mặt vì bên trong nồng nặc mùi thức ăn hòa lẫn cả mùi rượu. Chả ai nói gì nhưng lần lượt lão vầu lão đù rồi đến hai thằng ôn con quýt mận bước ra ngoài, bộ dạng khép nép y như lần tội phạm. Không tên nào dám ngẩng mặt tin vì nghĩ mình sắp bị tống cổ, quang mấy giờ nhăn mặt rồi bảo: "Trời đất ơi, đi tuyên truyền vườ hay lễ đến đúng nơi mọi người đang nhậu nhẹt, say cả rồi phẩy khum, uống như thế này là không tốt đâu." Lão đù bấy giờ đang cúi gằm mặt nghe thế như vậy thì cãi, hòng thao túng tâm lý, à không Anh công an hiểu lầm rồi, chú tôi có nhậu nhẹt gì đâu, ở đây toàn là công dân cưng mẫu, nói không với rượu chè cán bộ nói thế là không có đúng. Lão kéo áo của thầy vầu giang hiệu, lão vầu bây giờ liền nói, Dạ đúng rồi đó cán bộ, chú tôi là công dân cưng mẫu, không có rượu chè gì cả đâu cán bộ cơn tâm. bởi vợ sổn nghe vậy thì cũng nói y thế, quang bấy giờ nhìn sư quan đã biết cả bốn tin đã say mềm nhưng vẫn nhẹ nhàng. Nhân cơ hội này để nhắc nhở anh ta bảo Mọi người có chắc là mình không say không? Nếu không say tại sao lại phải khúm đốm vậy? Chú tôi đã làm gì đâu? Lão đùa nghe thấy như vậy thì liền bước điên ngẩn mặt Chứng tỏ là mình không say rồi nói Đấy, cán bộ thế không? Nhà tôi còn tỉnh táo lắm đấy nhá Không có say gì cả Ngày say rượu họ không thể nào đứng thẳng nói chuyện với cán bộ được đâu Lão đùa tiếp tục khua tay múa chân Tỏ ra mình vẫn còn tỉnh táo Đấy Tôi muốn nhắc tay lên là tôi nhắc được tay Tôi muốn ngồi xuống là tôi ngồi Tỉnh táo như vậy cơ mà Không ai nói gì Lão đù tưởng rằng mấy cán bộ đã tin Cho nên tiếp tục cố gắng Chẳng hãy biết chung quanh cả quang vào mấy người đi theo Hay là đám thầy trò lão vổ Đang đứng ngần người Mặt cây đắng Lão vào bấy giờ gật gật dấu áo Lão đù không hiểu ý mà lại bảo Ô kìa thầy Thầy làm cái gì đó sao phải giật gấu áo con. còn diễn là không có chật đâu. Thầy cứ an tâm. Bồn và sột nhìn lão bằng một đánh mắt cực kỳ đánh giá. Vì kẻ mà lão đù đang đứng nói chuyện. Chính là cái cột nhà. Lão ấy say quá nên cứ tưởng đó là người cán bộ công an. Khi say vào thì màu gỗ và màu áo công an nó cứ na ná nhau chẳng phân biệt được. Quang không nhìn được suýt nước bật cười. Nhưng vẫn cố bày ra một nét mặt nghiêm túc rồi bảo. Thôi... Như vậy là đủ rồi Mà người say quá rồi đấy Thôi nghỉ ngơi được rồi đó Bây giờ về nghỉ ngơi cho tỉnh táo Chú tôi xin phép Lão đù không hiểu gì rồi nói Ủa chúng tôi có say đâu Căn bộ nói cái gì thế Còn tỉnh táo lắm nha 1 cộng 1 bằng 0 2 cộng 2 bằng 1 đây Tỉnh táo như thế đó Còn biết cả công trừ luôn mà Lão cứ như vậy Đứng nói chuyện với cái cột nhà Rồi lúc đó Quang vào mấy người kia Đã đi từ lâu Trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ bệnh diễn vô cùng đạt Mãi một lúc sau Ông bột mới kéo lão vào trong rồi chửi Bạc thổi dùng trao cay Người ta đi cả rồi đứng đó nói vỡ và vơ vẩn Hên không thì cả lũ đi rồi Lão đủ bấy giờ liền ngẩn ra Ủa thế thế thế đi rồi à Đi khi nào Nãy ta còn đang đứng nói chuyện cơ mà Đi đâu mà đi Nói cái gì Nãy giờ là bác phân bua với cái cột như cái thằng giờ hơi đó Cán bộ người ta đi cả rồi Khiếp thật nó say thì đứng im đi Ở đó mà diễn bày đặt thật đấy Lão đồ gãi đầu Hóa ra nãy giờ lão đứng cãi nhau Với cái cụt nhà Ở ngoài đường bấy giờ Quang và mấy người Vẫn tiếp tục đi Một người kéo tay Quang rồi bảo Ủa thế sao lúc nãy mình không có tuyên truyền cho họ Quang bấy giờ liền thở dài Anh cũng thấy rồi đó Họ xây bí tỉ cả rồi còn phân biệt được đâu Tuyên truyền cho họ Họ hiểu gì Thôi được rồi cứ nhắc nhở người này Họ sẽ tuyên truyền cho nhau. Người kia bấy giờ lại tiếp tục. Mặc cái ông bác lúc nãy đứng phân buộc cái cột nhà ná. xanh thấy người này nhìn không giống chỉ là say rượu thôi đâu. Ý anh là sao? thành thấy là say rượu thôi. Chưa đâu đến mức mà bạn luôn cả cái khăn chai bàn lên người như bị tâm thần vậy. Qua ngày xong thì cũng sự nhớ ra chuyện lão đù mặc trên mình cái khăn chai bàn. Và nhìn lướt qua lời nhận ra ngay. Ờ nhỉ. Em nói anh mới nhớ ná. Cái lúc này bác ấy ha. Mặc cái khăn chảy bàn đúng không người kia lại gật đầu Thì cái khăn chảy bàn chứ còn cái gì Cái này là dấu hiệu của bệnh tâm thần đó. Chúng ta có nên đưa đi không hả Quang mấy giờ đánh đo Thôi Dù sao là bệnh kia cũng chẳng có phạm pháp gì cả Làm sao mà đưa đi được Chắc là nói với gia đình họ thôi Tất cả đồng ý tìm tới nhà của lão đủ Khi ấy gọi vài câu Thì đã có người bên trong gia để mở cầm Và nhìn thấy người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Bốn người tròn cầm mắt suýt phọt cả cơm ra ngoài. Vì thế bàn này cũng bận trên người cái khăn trẻ bàn y nghịch. Quang dùng mình tự nghĩ trong đầu. Trời đất ơi. Điên mà có tổ chức luôn vậy hả? Khổ vậy chứ. Phải về báo cáo lại thôi. Mau chóng để hỗ trợ gia đình để chữa bệnh. Để thế này là không ổn rồi. Hôm khác ngần làng tá lạ là sau đám tang của cụ mày. Dân làng trở về với nhịp sống thường lệ. Tưởng chừng như cái chết của cụ mày không có điều gì bất thường vì dù sao thì tuổi đã cao ra đi ở cái tuổi này cũng không còn gọi gì là hối tiếc. Vì ông cụ sợ hãi điều gì đó trước khi mất cũng được người con trai báo lại với chính quyền để họ điều tra xem trong chuyện này có khúc mắc gì không. Tuy nhiên không có vấn đề gì cả có thể cụ mày nằm ngủ dưới mơ thế gì đó. Họ kết luận như vậy là bởi vì theo lời con trai của cụ thì cụ đã gặp phải ai hay điều gì đó. Tuy nhiên trong nhà không hề có dấu hiệu bị đột nhập Trên người của cụ không có dấu hiệu bị đánh đập hành hạ Đơn giản chỉ là ra đi do tuổi già mà thôi Chuyện cũng không còn vững mắt Gia đình lại cố gắng vơi đi nỗi buồn và tiếp tục sống Về phía của lão trí Thằng con hư hồng của lão xong một thời gian giật dẹo ở đâu trở về Lại khiến cho lão ngán ngầm Nói về thôi nhưng mà cũng tối ngày chạy đi chơi với đám bạn ở quê Chẳng bao giờ nó có mặt ở nhà Hôm nay đi chơi đúng vào dịp sinh nhật của một người bạn cụng làng Đắc chẳng ngại mà mua cho người kia một món quà rồi bảo Nhỏ giờ sinh nhật mày á thì chẳng có gì tặng Này mua cho mày cái này đem về dùng Tốt lắm đấy Người kia cảm ơn Cả hai cùng đám bạn uống rượu với nhau cho đến đêm muộn mới trở về Cả đám đi bộ ai về nhà nấy Dần dần chỉ còn đắc vào người bạn sinh nhật vào ngày hôm nay Gã tên là Ninh Cả hai vừa đi vừa nói chuyện Đáng bây giờ thì bạn đang cầm cái hộp gỗ trên tay Tò mò điền bảo Cái này mày cứ đem về để ở trong phòng nha Mở cái nắp nhỏ ra Hương thơm bay ra phòng của mày thơm lừng á, dễ chịu lắm lúc đi với đám bạn ở trên đó Tao mới biết thứ này Cho nên mua về đem để làm quà đó Kiên tâm đi Đem về dùng chả có vấn đề gì đâu Nhưng gật gù mở thử cái nắp nhỏ Đúng là bên trong lập tức sọc ra một mùi hương dễ chịu Cả đóng hộp lại rồi bảo Cảm ơn mày nha Lâu không có gặp mày lấy chú đáo quá đây Là còn mua cả quà sinh nhật Không có gì đâu Nhỏ giờ toàn trúc chay thôi Này cũng phải có cái gì cho mày chứ Đi thêm một đoạn nữa cũng đã tới nhà Đắc chào bạn rồi về trước Còn lệnh nhìn cũng tự mình ra về Lúc này không còn ai khác Cả tiếp tục mở cái nắp hộp ra để người Phải nói là cái mùi hương thơm trong hộp thơm lắm Chẳng mấy khi được tiếp xúc với thứ này Tuy nhiên đang người tự nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ chung quanh. Ngã dừng lại ngoái đầu về đằng sau. Trên đường bấy giờ tối tăm không có nhiều ánh sáng. Nhìn không thấy gì cả. Cô không nhận ra có ai đang ở gần mình. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi nhìn nghe có tiếng bước chân đi ở đằng sau. Nhưng nếu mày nhìn cho rõ nhưng quả thật là không có thấy ai. Đó là mình ngay nhầm cho nên gã quay đầu tiếp tục đi về. Thế nhưng vừa trở về... Thì lập tức thấy có người đứng ngay trước mặt của mình Nhìn hoàng sợ Giấy một cách thật mạnh Tùng đuồn cả cây hộp đang cầm trên tay Duyện ám vật xuống đất Miệng hét đêm một tiếng thức thanh kinh ngãi hơn nhìn ngã xuống Người kia cũng áp sát lại Để lộ ra một cương mặt nhìn ấp ứng Đắc, sao lại là may Đắc bấy giờ đưa ta giang hiểu Kéo bạn của mình đứng dậy Ta quên cái này cho nên là chạy ra cho mày lòng cái gì mà mày mà hét toán lên thế Nhắn ra gương mặt và cả giọng nói của Đắc Nhìn có thể an tâm và giảm đi phần nào nỗi sợ Chị, chứ mày lại đây lúc nào sao ta không biết Tự nhiên mày đứng trước mặt nào nên nên là tao giật mình vậy đó Đắc bấy giờ cười rồi bảo Ta chạy hẳn ra đây trước mặt mày cho mày không thấy Tự nhiên nhìn gì sau lưng vậy mình không biết trả lời như thế nào cả Chuyện vừa rồi quả thật là khó nói lắm Gã đang thực sự sợ hãi Tay chân vẫn còn chưa nghít run dày Xong vẫn hỏi xem Đắc chạy ra có chuyện gì Thì cả nói Ta định trả cho mày cái số tiền ngày trước vay dễ chứ tiền bạc là ta phải trả Nhìn thấy vậy thì bảo Thôi mày cứ dư lên mà dùng đi Ta cũng đủ không sao đâu Không được mày cầm đi Tiền của mày mà thôi ta về nhé Nhìn đành phải nhận lại số tiền Dù từ lâu đã không còn bận tâm Và thậm chí không nhớ mình đã cho bạn vay Đắc rời đi Nhìn cũng quay trở về nhà Nói thật ra tỷ nhiên cũng thuộc dạng ăn chơi Tuy nhiên khác với đám bạn là gã đã có vợ con Và không mấy khi giao dù với đám kia nữa Đợt này khi Đắc về cho nên mới đi làm một bữa nhậu Trở về nhà với chiếc hồn có mùi thơm dễ chịu Nhìn không nghĩ gì mà lập tức đặt nó ở trong phòng Người vợ người thấy mùi thơm thì hỏi Ủa cái gì mà thơm với anh? Mùi này thơm lạ quá Là thằng Đắc nó tặng cho anh đấy Nghe thấy cái tên chồng vừa nhắc tới Cô vợ có vẻ không vui Này anh tính chơi bời với cái đám đó à Em là em không có đồng ý đâu Nhìn bây giờ cười xòa Em nói gì vậy Thằng Đắc dù gì nó cũng là bạn của anh Ngày trước đúng là bọn anh ăn chơi thật Nhưng mà bây giờ lớn cả rồi Thằng Đắc bây giờ nhìn nó cũng khác lắm Cô vợ liền tạc lưỡi Thì em nói như vậy anh nghe thì nghe Chứ em có không tin lắm đâu Coi chừng đem mấy cái thứ này về nhà lại mang họa đấy. Em yên tâm đi, cái thằng Đắc nó chưa từng hại bao giờ chứ đừng nói là bạn của nó, tình nó thế nào anh biết lo gì chứ. Cô vợ không nói thêm gì nữa, nhìn vội vàng thêm bộ đồ rồi đi lên giường. Còn khá say, nhìn nằm súng một chút là đã rơi vào trạng thái mê man, nửa tình nửa mê. Tuy nhiên các lại cảm thấy bên cạnh mình đang có người ngồi đó và nhìn mình chăm chăm. Lúc đầu Nhân còn nghĩ đó là vợ Vì trong phòng ngoài vợ gã ra Thì đâu còn ai nữa Tuy nhiên cái cảm giác bị nhìn chăm chăm vào mặt Khi ngồi làm cho gã khó chịu Cố gắng mở mắt ra Quả nhìn trong bóng tối lờ mờ Mắt còn đang nghèo đi Nhưng thoáng thấy có người đang ngồi ở bên cạnh giường Ngày quay ra phía trước Vẫn nghĩ đó là vợ gã bào Sam không ngủ đi còn ngồi đó làm gì Dặn anh ngã Thành không chờ vì tụi nó nữa là được chứ gì Trước mắt vài cái nhưng dần dần có thể nhìn thấy người kia rõ hơn Nhưng cũng vì thế các bắt đầu nhận ra người ngồi bên cạnh giường không phải đà vợ Mà đó lại là một người đàn ông Không biết kẻ đó là ai Nhưng nhìn thấy người này chỉ ngồi yên Người hơi cúi khỉu ta đặt trên đùi Trên bàn tay còn đang cầm thứ gì đó Nhìn bấy giờ liền ú ớ à, à, ai đây? À, ai ở trong phòng tôi vậy? Cái bí ẩn kia không có trả lời Trong phòng chỉ là phát ra những âm thanh mà Ninh vẫn nghe được thì chưa kịp nhận ra. Nhưng nghe vầy tiếng cũng nhớ ra được đó là tiếng khi mở gã mở nắp cây hộp. nhưng nhận ra ngày thứ kẻ đang ngồi bên cạnh giường chính là cái hộp ấy. Nhưng hắn ta là ai? Tại sao lại có thể ở trong này? Và hành động như vậy là sao? Ninh bấy giờ liền hỏi. Này, ai vậy? Mau rời khỏi đây đi. tiếng đóng mở chiếc cụm bấy giờ dừng lại. Cái bí ẩn đó dừng hoàng hành động và ngồi im. Việc đó khiến cho nhìn cảm thấy khó thở và cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ kẻ đang ở trong phòng. Các lần mò đưa tay kiểm tra sang vợ xem còn đó hay không. Tuy nhiên trên giường chẳng còn ai nữa. Nhìn hoàng sợ rồi nói. Vợ vợ ta đâu? Mày là ai? Vợ ta đâu? Sau câu hỏi của nhìn, một dòng nói vang linh đáp lại. Nhưng câu trả lời lại không để giải đáp thắc mắc vừa rồi của nhìn. Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật! Nhưng lập tức rơi vào trạng thái sợ hãi, Về mặt đầy hoang mang, Dù bản thân cũng là một gã đàn ông khắc cứng cỏi, Nhưng sự áp lực và đáng sợ thoát ra từ kẻ kia, Khiến cho gã hoàn toàn bị lấn át. Gã chỉ biết lùi lại, Giữ khoảng cách thật xa. Cái bí ẩn sau tiếng nói quỷ mị vừa rồi, Thì cũng đứng thẳng dậy, Từ từ quay đầu nhìn bằng đôi mắt đỏ rực trong đêm. Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật, quà cậu mày đây này, quà cậu mày đây này, đến và lấy nó đi. Nhìn bất giác lùi lại, vì cả hoàn toàn nhận ra nếu tiến tới, nhất định sẽ xảy ra chuyện. về thế hắn càng lùi ra xa, thì những lùi một lúc thì lưng đã va phải vách nhà. Đồng nghĩa nhìn không còn để có thể lùi thêm được nữa. Cái bóng đèn cộng với đôi mắt đỏ lừa của thứ ma quái kia bây giờ tiếp tục cử động. Nó bắt đầu cháu lên trên giường, chống ngày tài quỷ gối bò về phía của Ninh, khiến cho gã đầy sợ hãi. Không, dừng lại đi, dừng lại đi, đừng có tới đây, đừng bò qua đây. Mặn cho Ninh gào thét, ánh mắt đỏ lừ từ cái thứ kia vẫn liên tục tiến sát lại. Cộng với đó là có cả tiếng cơ thể của kẻ này đang ma sát vào cây chiếu, càng làm cho Ninh cảm thấy khiếp thải. Ninh không thể làm gì khác ngoài rắn mẩn vào cái thứ đang từ từ bò về phía của mình. Miệng thì rú lên từng đợt, sợ hãi tích cứng cả người. Nhìn bỗng nhìn ngần người ra rồi thốt lên khi trông thấy gương mặt của kẻ đó. Ơ Đắc, sao, sao lại là mày? Đúng như cả nói kẻ vừa đổi đây chính là Đắc. Tuy nhiên Đắc hiện tại có điểm không giống với người bình thường. Nhìn cũng màu trống tỉnh táo rồi lắc đầu. Không, mày không phải là thằng Đắc. Mày mày là ai? Mày mày muốn gì? Nhìn thấy cái thứ mang cương mặt của Đắc Nguyễn ra cười Nó đưa cánh tay của mình lên Chịu vào cái hộp mà Đắc tặng về phía của mình nó cất tiếng Quà của mày đây Tao tặng nó cho mày đây Đó ta là bạn của mày cơ mà Nhìn bây giờ lắc đầu quả quyết Không, mày không phải là bạn tao Mày là cái quái gì vậy Mày không phải là bạn tao Thế mang gương mạnh của Đắc bấy giờ nhìn ra cười, cười lên từng tiếng âm vang, Âm thanh bấy giờ từ từ, Lấn dần cho đến khi Nhân hoàn toàn bị làm trước kinh hãi. Nà dĩ sắt vào mặt của gã rồi bảo, Tao chính là tử thần, ta là hiện thân của tử thần, ta chính là bạn của mày. Ánh mắt đỏ dực của thứ đáng sợ đó, Như có một thứ gì đó cực kỳ thu hút, Khiến cho nhìn không còn ú ớ, Mà chỉ chăm chăm nhìn vào nó. Thần thái như thế, không còn biết gì nữa. Tiếng gà gáy vang lên bên ngoài cũng là lúc mọi người bắt đầu tỉnh giấc. Trong căn phòng nhỏ của vợ chồng Nhinh, cũng bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc. Thế trời cũng đã sáng nên không ngủ tiếp nữa, liền vỗ vỗ vào người của chồng rồi gọi. Dạy đi, dặn uống còn đi làm nào. Còn mãi không thích chồng ý ấy gì cả, cô Minh nhanh chóng nhìn lên, Thì người khi tinh ninh nằm ngủ Lại còn úp cả cái hộp ngối tuyết qua Đem lên trên mặt Ô hay Ngủ mà làm cái trò gì thế này Sao lại úp cả hộp vào mặt thế Và cô gã bực dọc cầm chiếc hộp ra Vừa cầm thì vừa nghe toán lên Vì thế mặt của gã lúc bấy giờ trắng bệnh Nhìn đã chết đến lúc nào mà cô chẳng biết Chỉ có điều có vẻ trước lúc chết Cả đã chả có một chuyện gì đó khủng khiếp lắm Mãi thì mới để ý Không chỉ có gương mặt Mà đến cả tay chân cũng đã qua quốc trở lại Còn lúc đó Tại nhà của lão trí Mới sáng sớm chuyển trong làng Vừa có thêm người chết Vẫn chưa ai biết Lão tập thể dụng ở bên ngoài sân Thì thấy Đắc trong nhà đi ra điện hỏi Mới sớm ngày đã đi đâu đó Để trời chứ đi đâu Chẳng để cho lão kịp nói thêm gì Đắc đã rời khỏi nhà đi mất Chuyện đó khiến cho lão bực mình lắm Quả thần bố con với nhau Mà đôi đúc nhìn cứ như kẻ thù lâu năm vậy Lão lầm bầm con vị trả cái đúng là không thể ưa nổi Từ lúc đó vợ của lão từ trong nhà đi ra Bà này vốn cưng chiều con từ nhỏ Nghe chồng chỉ con thì bảo Mới có sáng ngày ra ông đã chửi nó rồi Nó không có chịu nghe lời là phải thôi Lão bực giọng rồi bảo Bà thì biết cái gì Con hư thì phải dạy đấy Bà cứ cưng chiều nó đi Để bây giờ nó thành ra như vậy Đúng là con hư tại mẹ Lão nhìn về hướng đắc vượt đi rồi nói tiếp Đàn ông thanh niên lớn bằng này tuổi rồi Còn không có chịu làm ăn cái gì cả Nhìn có chán không chứ Rồi khi nào mới lấy được vợ đây Vợ của lão nghe vậy thì đại bảo Ông cứ nói quá chứ Cái thằng đắc nhà mình nó có hư như ông nói đâu Tôi là mẹ của nó tôi phải biết tính nó Ông không thấy nó ở nhà ngoan như vậy hả Cái la mắng nó làm cái gì Cái gì Bà bảo nó ở nhà nó ngoan lắm mà Thế mà có mấy khi nó ở nhà không Và lão nghe vậy thì đột nhiên cứng hỏng nghĩ gì đó rồi lại bảo À ừ thì, thì chẳng may mấy khi mà nó ở nhà Nhưng mà nó ở nhà là nó ngoan lắm đó nha Ngoan ngoan cái con khỉ khô đó Dạy con không lo dạy Để cho con nó đổ đốn cho bây giờ là còn bênh Đăng định chửi tiếp thì lão lại nghe thấy tiếng người trong xóm chạy ra rồi chi hô Mọi người ơi có người chết rồi Trời đất đây khổ quá làng ta lại có người chết rồi Cả làng lại được một phen đầy nhốt nháo. Chỉ trong có mấy hôm mà đã có hai người chết. Người đi ra lần này đó là thằng Nhinh. Bà nãy người dân sống ở gần nhà nghe tiếng của vợ nó hét lên thì vội chạy qua. Cuối cùng phải bằng hoàng cái chứng kiến cảnh thằng thanh niên gần 30 chết ở trên giường. Mặt mỗi chồng con nét gì kinh dị lắm. Lắm mà đàn bà vừa sông vào trong phòng thì tình trạng của Nhinh lao ra ngoài khiếp hãi. Trời đất ơi! Chết gì mà kinh vậy? Ủa kinh lắm mà bà Kinh là kinh thế nào Bà muốn thì cứ vào đó mà coi Mà bà nhát bỏ mẹ Sẽ cứ ham hố dữ vậy Thôi ngoài này đi Vào đó làm gì Ngày đần bà vốn tính sợ mà hạng nặng Sẽ đến mức chỉ cần nhìn thấy người chết Lăn quay bất tỉnh Thế nhưng mà lại được cái tính tò mò Không xem là không cam lòng Cho nên vẫn cố gắng chên vào bên trong Tránh ra Tránh ra tôi vào xem với nào Bà Trần mãi cũng chui được vào bên trong A đàn bà lít mắt nhìn về phía giường ngủ. vợ lúc thấy cái sắc nằm đó với gương mặt náng ngốc nhau càng hàm răng ra ngoài. Đã vậy mắt còn trợn ngược không có lòng đen. Bà ta chỉ ngần tới đó thì lập tức người xỉu xuống. Mắt trợn lên quay tại chỗ. Trước khi ngất chỉ kịp rú lên một tiếng. Và thế là đám đông trên làm hai nửa. Một lo giúp vợ chồng thằng Nhưng chuẩn bị công tác cho chồng. Nửa còn lại lưu mụ đàn bà ra ngoài chăm sóc. Không ai hiểu vì sao nhìn chết. Theo lời vợ nó kể từ ngày hôm qua chồng còn ra ngoài đi nhậu với Đắc và nhóm bạn. Đến tối về thì cũng không quá say, mà vẫn thay đổi đi ngủ như bình thường. Đêm đến cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. ấy vậy mà sáng ra đã thấy, gã trong tình trạng mà mọi người đều đã chứng kiến. Thân thể lạnh toát chết thúc nào không biết. vì không ai kịp để ý, nhưng có một điều mơ hồ rằng kể từ ngày Đắc đi giật dẻo, hay đi đâu đó ở xa về, Trong lòng bắt đầu sẽ đâm mấy kích chết. Từ sự ra đi của cụ mày cho đính thằng Ninh. Điểm chung của cả hai sự việc đó trước khi xảy ra là hai người này đều tiếp xúc với Đắc. Trong cái sự nhốn nháo căng thẳng ấy, vẫn có một người đủ tỉnh táo để cảm nhận việc này kỳ quái. Ông ta liền ấp ống rồi bảo. Mọi người à, có khi nào là mình gặp quỷ không? Quỷ là quỷ thế nào? Ông nói vậy là sao? Chứ mấy mấy bà không nhìn thấy cái chết như thế nào hả? Ai đời đang yên đang lành lăn quay ra chết Mà cái tư thế nhìn đáng sợ như là sợ cái gì đó Chẳng phải là nó nhìn thấy quý sao Chốn thôn quê chuyển tâm linh vốn được nhiều người tin tưởng Sơn làng lập tức trở nên hoang mang Quả thật là từ khi nhìn thấy thắc của Nhinh Ai cũng cảm giác sợ Ông ta bấy giờ lại tiếp Mời thầy về đi Mau qua bên làng phòng với ông Vẩu đấy Ông ấy nổi tiếng lắm Tất cả đồng ý tuy nhiên có người lại hỏi nhưng mà ai đi mời bây giờ? Thì vợ thằng Ninh với cả con cháu cụ mày mà bọn họ qua đó mời thầy đi. Gia đình họ là người gặp chuyện mà. Chả đất đôi kể từ lúc cái chết của ông cụ tôi cảm thấy có điểm trả lành đâu. Con trai cụ mày cũng có mặt ở đó nghe xong cũng không phản bác mà đồng ý vì cảm giác trột dạ. Ông ta trở nhớ tới biểu hiện của ông cụ vào đêm trước khi qua đời. đó là tỏ ra vô cùng sợ một thứ gì đó vào miệng thốt ra một chữ bắt đầu bằng chữ đi Mọi người khi nghe vợ của thằng Nhinh kể, một lần nữa cái tên đắc lại được nhắc tới, khiến cho ông không thể nào không suy nghĩ về việc này. Ông ta bấy giờ liền bảo, vậy cũng được, trò chuyện ở đây xong thì tôi sẽ qua bên đó mời thầy về xem, cứ để như thế này không ổn một chút nào. Quay trở lại với thầy vầu đẹp trai tài năng cùng hai thằng ôn vật, thời gian này công việc không nhiều, Cầm thêm việc trong làng chẳng có ma quỷ gì Nên ba tên này nhàn hạ lắm Và như thường lệ không có việc gì làm Thì mấy con sâu rượu lại tụ tập với nhau Tuy nhiên hôm nay chồng đám lại thiếu mất lão bưởi Vì lão ấy bây giờ mãi đi buôn bán đã đâu trả qua nhà Lão tồn thì chuẩn bị mồi thì quay sang bảo Lão bưởi nay làm ăn khấm khá quên anh em rồi Anh à, qua nhà tìm rủ đi nhậu mà chả đi đâu cả Lão mồi bấy giờ tạc lưỡi nói Gớm thật á Cái lão ấy bây giờ cương vị mới Đâu phải muốn gặp là gặp được Mặc cho hai lão đang nói chuyện Ở một góc khác lão mặc bấy giờ cất tiếng Ủa chứ cùi của nhông đâu cả rồi Mà chỉ có Mà chả có cái que nào thế Làm sao mà nhóm lửa lấy than mà nướng thịt đây Đến cả cục than chả có Nhà thì to mà chán đi không biết hả Lão tổn quay sang gãy đầu Ủa chết Thế mà lại quên đem củi về Thông ra đằng kia lấy tạm mấy cái cục than tổ ong nha. Đốt lên nóng mà chắc nướng được nữa thôi. Giờ hơi sao mà lại lên than tổ ong mà nướng thịt. Chạy ra ngoài chợ mũi than về đây. chồng không có tiền hả? Chạy đi mua đi. Tôi mua đồ hết sạch rồi. Chả còn su nào cả. Lão Mằng và Lão Mùi lắc đầu. Lão Mùi nói. Tiền bạc cái khỉ khô gì. Vợ nó giữ cả rồi. Có cho cái đồng nào uống rượu đâu. Nghe vậy Lão Tồn bảo. Thì thầy lấy cục than tổ ong, hôn cho nó đỏ lửa, nướng được đó. Cây gì cháy là nướng được hết, an tâm đi. Chẳng còn cách nào khác lão mạc cũng đành phải nghe theo. Lấy cái bếp đặt cục than tổ ong vào nhà bếp, vì bên ngoài gió quá, thổi lửa không chịu cháy. Thế nhưng khi mà đắt đem vào đây, đều vẫn bị gió táp không cháy được. Lão mạc bấy giờ bực dọc. Má nó chứ, gió ở đâu mà cứ táp vào trong này, đốt mãi không cháy bực cả mình. Nói xong láo vội vàng đứng dậy chạy ra khép cửa Tuy nhiên cái chốt cửa bị hư không cố định Hệ gió táp vào lại bật ra Láo quay sang nói với ông tổn Này Ông còn cái ổ khóa nào không Để tôi một cái Khoa mẹ nó lại luôn đi Láo tổn đồng ý chạy lên cầm xuống cái ổ khóa lão mặc cầm lấy rồi khóa cửa bếp lại Tuy nhiên luồng gió Từ trên tầng nhà vẫn suy theo đường luồng chẳng xuống Khiến cho lửa không thể nào bùng lên được Lão Mạng quyết định khép luôn kính cửa lại dẫn lên nhà trên. Lửa cuối cùng cũng cháy. Chỉ trong vài phút ngắn ngồi căn nhà bếp đã hoàn toàn khói. Khói dày đặc bốc lên từ cục than tổ ông. Lão Tổn bấy giờ vừa ho vừa bảo. Này, đưa cái thơ cho tôi mượn chút mau lên. Nói tới hai lần mà chẳng thiết Lão mạc đáp lại, Lão Tổn quay sang bực dọc trời Ô hay, nói mà không, không... Nên tới đó thì lão tổn phát hoảng khi tích đồng đội nằm vật ở dưới đất sủi lơ. Bên cạnh bếp toàn tổ ông còn đang nhà khói liên tục. Ôi dồi ôi bỏ mẹ rồi. Mau ra khỏi đây. Đưa lão ấy ra khỏi đi. Tiền sư ăn cái gì mà ngu thì không biết. Tùy phát hiện ra nhưng lão cũng chẳng kịp thoát thân trên đừng nói đến việc kéo cả lão mạc ra khỏi căn bếp vì khói lúc này đã bao trùm. Câu, câu thôi. Chỉ còn lão mùi đứng ở gần cửa bếp là vẫn Có thể kịp thời kéo cửa bếp cho rộng Rồi chạy đi hô hảo kêu cứu, cứu Mọi người ơi! Mau cứu người! Còn mấy người ở trong đó? Lão mồi tùy chạy ra kịp nhưng vẫn bị khói nằm cho thần trí không ổn định Lão không nhớ được chính xác trong bếp còn bao người liền bảo Còn ba người thì phải! Mau cứu người đi! Trong số người chạy sang có cả lão vầu và ngay thằng đệ tử Đến bên cạnh hai thằng còn có cần lão đủ Vì đợt này Thân với ba tên này lắm Hết rảnh rỗi là lại chạy sang nhủ rộ rẹt Bốn tên thấy phía nhà bếp khói vẫn còn tỏa ra Từ mấy khe ngở Khói nghĩ ngút nhìn cứ như thể đang trái nhà Đám người trẻ vợ chồng đã rất đông Cho nên hai thằng cũng không vào trong làm gì nữa Có khi chỉ vướng thêm Cho nên chỉ đứng quan sát Nhìn tình hình có vẻ nguy hiểm Ngay trong nhà vẫn còn có đến mấy người Chưa kịp thoát ra Coi bộ tình hình khá căng Bồn quay sang hỏi lão vầu hơi thì Thế cái ca này có cứu được không thấy Lão vầu vốn tính thật thà Lại luôn mong muốn dân lặng được bình an Tây quan nạn khỏi Rồi là gặp chuyện gì cũng cố nhấc chân lên vũ đuổi đánh đét rồi bảo Cứu được chứ sao lại không Lão đủ đứng đó nghe vậy Thì đột nhiên cao hứng Liền vỗ vào lưng của thầy một cái rõ mạnh Khiến cho lão vầu xít nữ thịt vọt cả nước miếng Đúng rồi Có thầy vậu đẹp trai vật tài năng, cả nào cũng cứu được hết xa xa lại bảo không? Lá vậu nghe vậy thì cười ẩm mờ, không có định nói gì thì lại bị thằng ôn con bơm đều. Bác đồ nói chỉ có chuẩn thôi, thầy con là giỏi lắm đấy nha. Thầy vậu là không có chỉ cứu người bị ma quỷ quấy phá đâu. Hãy có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, là thầy con cứu có được hết đó. Lão vầu bây giờ trắng mắt chưa kịp phản đứng thế nào thì bột đã nói tiếp. Đấy, thầy con bảo rồi. Hồi còn trẻ nó đi chơi là gặp nhà kia bị hỏa hoạn đó. Thầy con là một mình lao vào cứu hẳn được ba người chứ chả đùa đâu. Lão vầu nghe xong thì ồ lên ngạc nhiên. Trời đất ơi thật hả? Không là lão vầu của con lại giỏi đến mức như vậy. Làng ta thật là có phước mới xuất hiện một nhân vật xuất chúng như vậy đó. Bột liền vỗ ngực tự hào. Thì chứ còn gì nữa Thầy của chúng con đúng là đỉnh nóc kịch trần Không ai so bì được cả nó vào bấy giờ kịp tỉnh táo Thì không dám nói to Vì cái tật sĩ diện Chỉ thầm thì vào tay của bột Này tao kể mày như thế hồi nào hả Bột đánh trống làng chỉ tay vào trong nhà Trời đất ơi Họ làm gì trong đó mãi không ra vậy chứ Không biết cô cứu được ai không Thế đám người la vào trong mãi không trở ra Ai cũng lo Bột liền đầy ông thể đáng yêu của mình điên phía trước Và hay có thầy vầu ở đây Thầy không thể thấy chết mà không cứu phải không Thầy thì phạm cho chúng con xem đi Chỉ có thể mới cứu được họ thôi Bị đẩy về phía trước Lão vầu chưa kịp định thần toan quay lại Thì đang nghe tiếng hô hào Chà đất ơi Tính cả thầy vầu cũng muốn đi cứu người kìa Thầy của chúng con giỏi quá Thầy vầu quá đỉnh Và ngay đến đây bệnh sĩ diện trong người của lão lại trồi lên Lão ơi tươi cười à, Cảm ơn mọi người Vợ tươi thi chết chắc chắn phải cứu, mọi người cứ tin tưởng ở tôi. Thầy vào là số 1 thầy vào của chúng con là số 1 Lão nhìn làn khói trong bếp mà không khỏi ứng lạnh. Tuy nhiên lỡ phóng lao thì đành phải theo lao. Lão chạy vào bên trong lần mò đi xuống nhà bếp. Khói đen bây giờ đen kịt chẳng thấy đường, cũng không nhìn thấy người nào cả. Lo lắng đám người chạy vào đây cũng bị ngạt khói. Lão vợ lúc này đã thực sự muốn đi cứu người cho nên tiếp tục đi xuống xem tình hình. Tuy nhiên lão cứ mỏ mẫm thế nào Thì trước mắt cũng chỉ là một làn xương khói mở nhân ảnh Ở ngoài đường lão đủ lúc này đang tấm tắc khen Thầy nhà mình đỉnh nóc thật chứ Thầy thầy mà bản thân tao hổ thẹn quá chẳng giúp được gì Mà không biết thầy vào đó có vấn đề gì không một vợ sột cười đáp Bác cứ an tâm Thầy con á, ma còn chẳng sợ nói chi ra ma cái khói đen thế này thì cứ an tâm Lời vừa rất thì cả đám nhìn thấy từ sau hồi Đám đàn ông ban nãy lao vào cứ người trẻ sập ra. Còn sách theo cả lão tổn lão mà khi ấy đất sủi lơ. Thế nhưng mà bột vật sột chẳng thấy ông thầy đáng yêu của mình đâu cả. Sột liền kéo tay của lão trấn Ủa bác ơi thầy con đâu? Sao thầy không ra đây? Thầy nào? Hỏi vậy là sao? Ủa chứ bác không thấy thầy con lao vào trong đó hả? Thầy con vừa mới vào để cứu mọi người đó. Lão trấn điển đáp. Không. Bọn tao đưa hai lão ấy ra ngoài thôi. Đông nay loạn quá nên đập tung vách nhà. Đưa được hai lão ấy ra đây ngồi nghỉ một lát Giờ mới ra Hóa ra tiền đã đến giờ Đám người đã thoát khỏi căn bếp Chứ chẳng còn mắc kẹt nữa ấy về lão vầu chạy vào trong mãi không thấy ra Bột vào sột liền hoảng ngút Thôi bỏ mẹ rồi Mà vào trong cứu thầy đi Hai thằng ngu lao vào trong nhà để tìm thầy Mấy phút sau cả đám dân làng thấy từ trong làn khói đen Là thân ảnh của ba người lao ra Ở phía hai bên chính là bột và sột, hai thằng mỗi đứng một bên bên đóng vẩu chạy ra ngoài. Lão vẩu khi đó cũng muốn sổi lơ vì ngàn khói, đầu cứ ngã nghiêng đảo tứ phía. Ở dưới mỗi thằng chia nhau một tay một chân xách lão lên rồi chạy vội. Nhìn lão khi đó thi thảm xuống hai thì không ai số một. Bị hai thằng ngu phát tay qua vai, mỗi thằng một chân xách lên làm cho bộ dạng dạng rộng cả ra Người thì toàn là khói, mặt cũng đèn thùi chẳng ra nghỉ người. Không chỉ có vậy, miệng của lão lúc này còn đang há lớn vì ngạc. Trong khoang miệng khói còn bốc ra nhìn chẳng khác gì cái ống của xe máy. May mắn là mọi người đều được cứu chứ kịp thời cho nên không ai bị đầm sao, duy chỉ có lão vẩu do tuổi cao nên ngất hơi lâu chưa tỉnh lại. Lão Tồn, lão Mạc và lão Mùi đều đã tỉnh lại, tuy nhiên lão vẩu thì chưa nên bộ vỏ suit còn láng lắm. Khi các người bác sĩ đang thăm khám hai thằng vẫn ngồi bên cạnh để xem Khi đó người dân quanh đây vẫn quen gọi mấy người hành nghề trước bệnh là thầy thuốc hay ngón ngọn hơn là thầy. Bột quay sang liền méo máu. Thầy ơi, thầy con có làm sao không hả thầy? Anh bác sĩ đang tập trung nên chưa kịp trả lời. Bột hoàng sợ hơn vì sợ lão vầu chưa thể tỉnh lại. Thằng ôn con liền hỏi y chang cái câu lúc bốn tên mới có mặt trước nhà lão tổn. Ôi thầy ơi, thầy xem ca này có cứu được không hả thầy? Vì bác sĩ vẫn còn rất tập trung nên không trả lời câu hỏi cổ bột. Thấy thiếu đồ cho nên phải đứng dậy đi lấy. Hai thằng ngu thấy vậy nghĩ là ông thầy của mình không cứu được nữa. Thì gục đầu vào bụng của lão mà khóc ẩm cả lên. Hai thằng thi nhau khóc. Không chỉ dừng là ở đó. Thằng mất dậy còn vỗ tay đông đốt vào ngực của lão vầu khiến lão ho lên sạc sùa. Tỉnh lại trong cơn đầu đớn ở lồng ngực. Lão bây giờ rú lên giọng vẫn còn ngạt. Tổ trả đứa nào đứa nào đánh tạo đó Chết ta bây giờ Hai thằng quỷ đang ôm đến người của lão khóc Thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc Nghe phát là nhận ra ngay Thế nhưng mà chẳng lẽ lão vầu đã chết do ngạt khói rồi ngay sau Cả hai bấy giờ bật dậy Miệng hét lớn chạy tán loạn Bột là thằng hết to nhất Ôi mẹ ơi Có ma Thế thầy, thầy chết rồi thì đừng có dọa con Con sợ lắm Con không dám có ý hại thầy đâu Thầy tha thứ cho con, ôi mẹ ơi, cứu con. Lao vẩu vẫn non lên sạc sủa cố gắng ngồi dậy, mà mắt ra nhìn hai thằng ôn con. Tổ cha hai cái thằng mất dậy, tao chết hồi nào hả? Chứ mày có quay lại đây đỡ tao không thì báo Quả nhiên hai thằng ôn con vừa lao ra đến cửa, thì gặp ngay hai con đâm binh của lão đứng chặn liền quay đường chạy ngược lại. May mà còn kịp nhận ra thầy còn sống nhanh răng cho đến mới hít sợ. Khiếp, thêm mà con cứ tưởng là thầy về chầu ông bà ông vài rồi chứ Thì còn thở được thế này là may quá rồi Mà chuyện cũng đã xong Lâu vào sau khi đừng chăm sóc cả bệnh xác và ổn định trở lại Đừng các bác sĩ cho về để nghỉ ngơi Sáng hôm sau bột vật sụt có lỗi Trẻ ra ngoài chợ mua ít đồ về tầm bổ cho thầy Sợ ba tên rủ nhau nhậu nhẹt cho nên thị và miên cũng đi theo Lão Vậu cũng không phải là người hẹp hỏi, lại thêm việc hai thằng này là đệ tử trí cốt cho nên bỏ qua, không chỉ cứu thêm gì nữa. một vợ sột nghe xong thì yên tâm vì sợ Lão khỏe lại, lại cho gặp ông Minh thì chỉ có nước khắp thét. Đám người đang nói chuyện thì từ bên ngoài có tiếng gọi, Thầy Vậu ơi, thầy có trong nhà không? Cho chúng con gặp một chút với, chúng con là người ở làng tá lạ qua đây, muốn nhờ cậy một chút việc. Lá vẩu nghe tiếng nói thì mau chóng đứng dậy đi ra để mở cầm. Đi theo còn có vợ chồng của hai thằng đệ tử. Cả bọn nhận ra ngay mấy người chức cổng không phải sống ở làng mình mà lại ở làng tá lạ. Không biết qua tìm có chuyện gì đây. Đám ấy có tổng cộng ba người. Có lẽ một cặp vợ chồng lớn tuổi và cô con gái. Tuy nhiên hỏi ra mới biết là không phải. Vợ chồng kia giới thiệu mình là con của ông cụ mày. Còn cô con gái còn khá trẻ bên cạnh là hàng xóm, vợ của Nhiên người mới mất. Vợ của Nhiên nhỏ hơn gã vài tuổi nên còn trẻ lắm lại xinh đẹp. Nên hai thằng quỷ kia vừa nhìn thấy đã có chút ngẩn người. Ba người được mời vào bên trong họ mau chóng kể đại sự tình về ngay cái chết gần đây. La Vậu nghe tới cái chết đầu tiên thì hỏi. Vậy là đêm trước khi mà ông cụ mất, bác đầy có ở với cụ một lúc và thấy cụ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hỏi thì máy nhắc tới một thằng nào đó có bắt đầu bằng chữ D. Thầy đàn ông bấy giờ gật đầu xác nhận. Lão Vậu bấy giờ liền tiếp. Nghe qua thì có uẩn khúc đấy. Tuy nhiên là có thực sự là do ma quỷ làm ra hay không thì phải qua đó mới biết. Trước mắt tôi nhìn thấy cả ba người đều có vương tà khí. Nói đúng hơn thì đã là quỷ khí. Nó rất là nặng nề. có lẽ ba người cũng đã tiếp xúc với một thứ vô cùng khủng khiếp. Trao đổi một hồi thì Lão Vậu cũng bảo ba người kia trở về làng trước. Thôi thì ba người kia cầm lá mùa này bỏ vào trong người rồi về trước đi. Tôi cần chuẩn bị thêm một ít đồ. không sống thì muộn tôi cũng qua. Cả ba có đầu rồi xin phép ra về Lão Vậu bấy giờ liền nói. Hai thằng bay về lấy thêm đồ đi chuẩn bị xong chúng ta sẽ qua bình đó. Bột không hiểu bấy giờ liền bảo. Ủa thì định qua bên đó lấy vợ luôn hay sao mà phải đem cả đồ đạc đi vậy hả? Là nhằn mặt gõ chân một cái rồi chửi. Từ xưa bố cái thằng ôn con. có đó diệt quỷ thì cũng phải ở lại mấy hôm. Chứ mày nghĩ qua cái là diệt được ngay đó nghe. Bọn bấy giờ ôm đầu cười khổ. À quên. Còn nghĩ gì con nói vậy thôi. Thầy đừng có trách con nhé. Thế thì chuẩn bị mau đi. Còn ở đó nữa hả? Ngưa hết cả mắt. bốn nghe thích như vậy liền sầu tới ôm lấy lão rồi vật ngửa xuống miệng bấy giờ liền nói. Thế ngơ mắt hả? Thế có để con gái cho nhá Và thế là lão về vùng dạy dí cho thằng ngu đốc một trận thì mới vừa lầm. Mai sau hai thằng mới dẫn theo vợ trở về. Phải nói là con miên vừa sinh xong cho nên tính tỉnh có chút khó ở và cực kỳ nhạy cảm. Làm sao nó có thể quên được ánh mắt của thằng bột nhìn con ả khi nãy? Bột cũng nhận ra ánh mắt năm của vợ cho nên cười bảo. Ủa vợ, anh làm gì để cho em giận hay sao? Mà lại cứ nhìn anh như vậy Trông quái quá Mình lúc đầu không nói gì Nhưng cũng bị này quá nên tỏ ra thái độ Này Lúc nãy mày giỏi quá nhỉ Mày ngắm cái con đấy không trước mắt luôn mà Nhìn đâu không nhìn lại nhìn vào hai cái quả bưởi của nó Mày có tin là bà móc mắt của mày ra không Bột bấy giờ sợ rồi suốt tay Không Không vợ hiểu lầm rồi Anh ngắm gái bao giờ đâu Nói vậy thì oan cho anh quá Mày lại còn chối nghe Rõ ràng ta nhìn thấy mày chăm chăm nhìn vào hai quả bưởi Cứ nó mày muốn cãi không Bọn ra sức sụt tay Làm gì có chuyện đó Anh là anh chỉ yêu mình vợ thôi Của người khác anh không thèm và về tin anh Thế mày nói thử xem lúc nãy mày nhìn cái gì À thì anh thấy người lạ Chứ nên xem thử người ở đâu mặt mũi ra sao thôi Vợ hiểu lầm ý của anh rồi Thế mày trả lời cho bà câu này Trả lời đúng thì bà tha cho Được và cứ hỏi đi Anh trả lời được hết Mình bây giờ cười đều Thế cái dây cột tóc của cô ta có màu gì? Bồ Đinh lặng suy nghĩ, tự nhiên nó lại không nghĩ ra sợi dây cột tóc của cô gái bằng nãy màu gì. Tuy nhiên nhớ ra con gái ở vùng này thường dùng dây cột tóc có màu đen cho đỡ bắt mắt. Kể cả con Miên cũng hay dùng loại này cho nên bột tự tin. À, trời đất ơi! Và hỏi dễ vậy, anh khẳng định luôn nó là màu đen, không có lệch đi đâu được đâu. Đúng như bột nói là không lệch đi đâu được. Nhưng đó là nó bị con Miên cầm cái roi rượt và đánh cho không lệch nhịp nào. Bọn bấy giờ hoàng hồn. và ơi, sao đánh anh? Anh nói đúng mà. Sợi dây cột tóc nó màu đen. Miên bấy giờ vừa dí vừa chửi. Đen đen cái bà nội mày. Cô ta có cột tóc đâu mà mày bảo nó là cột màu đen hả? Mày đứng lại cho bà. Bọn nghe xong nhận ra là mình bị gài. Thế là nó không thể thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 Chỉ biết khóc rộng vì kích được cô vợ nóng tính. Không sao, dù sao mình cũng là người buộc cực kỳ yêu thương, chịu thiệt một chút cũng đáng. Chiều ngày hôm ấy, Lão Vậu cùng hai thằng đệ tử dẫn nhau đi sang làng tá lạ để xem bên này có chuyện gì. Vừa tìm đường đến nhà con trai của ông cụ mày, Lão Vậu bấy giờ nhăn mặt. Cô ấy đâm mất nhiều hôm rồi, ấy vậy mà quỷ khi vương lại đây vẫn còn nồng đậm như vậy. Chẳng mấy chốc, Mà sẽ đổ bệnh cho người khác Lão bây giờ liền giải thích Tôi nói như vậy có nghĩa là Thứ ma quỷ đó chỉ xuất hiện ở đây Một đến hai lần Và lúc nó đến để lấy mạng của ông cụ Con trai của cụ mày nghe vậy Thì phát hoảng Trời đất ơi Vậy mà chúng con cứ tưởng ông cụ tuổi cao sức yếu Qua đời là chuyện thường tình Chỉ là do đêm trước khi cụ mất Sẽ đa chuyện con mới đầy tâm mãi vẫn còn suy nghĩ về cái việc này Lão bảo bấy giờ gật gù Đoạn bảo ông ta bảo dẫn sang nhà cô gái đi cùng Quay tên nơi lão cũng nói y hệt như vậy Xong hỏi thăm về người mà ông kia đang nghi ngờ Vậy là nhà bác đây còn nghi ngờ Một người trong làng này sao Con trai của cụ mày bấy giờ liền gật đầu Vâng ạ Tại sao cái chết của chồng cô bé này còn đã thực sự nghi ngờ về trước khi mất cả ngày đều qua đó gặp nó Đó là thằng thanh niên có tên là Đắc Con trai của lão trí Bố con nhà đó có thân thiết với nhà con Vì một vài lý do Cô không cần thiết phải kể ra Thằng Đắc là đứa ham chơi lêu lầm Bỏ đi mãi đâu gần đây mới trở về nhà Về đây nó liền chạy sang thăm bố con nhà con nay từng thì thằng này dù hư Nhưng vẫn yêu thương ông cụ lắm Ông cụ cũng coi nó như cháu ruột trong nhà vậy Nhưng đêm, ngay đêm đó ông cụ đã đột ngột qua đời Ông ta nhìn vợ của Ninh một cái rồi tiếp Tiếp đến là thằng Ninh Thằng này còn trẻ Nên làm sao có ai dám nghĩ Là nó chết như vậy chứ Thế mà khi chết nó cũng có tiếp xúc với thằng Đắc Thậm chí là lúc phát hiện Ninh còn Úp cả cái hộp gì đó Có mùi thơm do Đắc mua tặng làm quà sinh nhật Ê là chuyện này có liên quan Đã vào bấy giờ gần gù Ông ta lo lắng hỏi Vậy chẳng lẽ Nếu là do thằng Đắc hại hai người đó thật Chả lẽ cả hai đều bị nó giết thật sao Lão liền lắc đầu rồi nói Chắc không phải đâu Cho thằng thanh niên đó có liên quan đến Thì tôi thấy hợp lý Nhưng tôi nghĩ kẻ giết người không phải là nó Quỷ khí vương lại ở hai căn nhà Cho thấy thích đang giết người là quỷ Cậu đắc có khi là do bị quỷ ám theo rồi Thế mà quỷ này Không phải là dạng đeo bám bình thường đâu Nó đang lợi dụng cậu ta để hại người Xong lão lại ra hiệu Màu dẫn tôi tới nhà của cậu thanh niên đó xem tự cư thế nào Tất cả mau chóng có mặt tại nhà lão trí Lão này nghe xong tình hình thì hoàng lắm Nhưng cũng đồng ý để cho mọi người vào nhà Nghe danh thầy vầu lã lâu nay được gặp nên vô cùng chào đón Lại thêm việc chính bản thân cũng đã cảm nhận được Trên người của thằng con trai có điều gì đó bất thường Lão trí bấy giờ liền kể Có thể ở đây còn mới dám nói thật Còn thật suốt mấy ngày nay Con như ngồi trên đống lửa vậy. Chẳng biết là đêm nào cũng nghe thấy tiếng nói của con nó làm nhạm ở phòng bên. Con nghe qua thì mới hiểu là nó đang nói gì. nó Vậu bấy giờ liền hỏi. Vậy cậu nhà đây nói gì vậy? Nó nói cái gì mà tao là nghiện thân của tử thần. Tao chính là tử thần. Về cái gì đó nữa con không có nhớ. đã loại như là vậy. Nghe ghê lắm đó thay. Suy nghĩ một hồi Lóc Vậu nhận ra điều gì thì hỏi con trai cực cụ mày. Vậy khi con trai bác đê tới thăm ông cụ, có cho ông cụ thứ gì không? Âu ta bấy giờ liền gật đầu. Có thưa thầy, là một cái tẩu thuốc nào Nó nhỏ hơn bình thường. Ngày còn khỏe ông cụ thích hút thuốc lào lắm. Nó nói là nó mua trông cụ làm quà, cho nên ở nhà con vẫn để trông cụ nhận. Chứ nói thật là không có hút được nữa. là bấy giờ gật gù, vậy là hiểu rồi. Thương ma quỷ đó ấy sẽ tặng cho những người Mà nó muốn lấy mạng một món đồ Giờ theo ký ức của vật chủ Mà từ món đồ đó tìm đến Để ra tên hại người Mọi người có biết cậu Đắc quen ai nước không Cả đám ngồi suy nghĩ Phải mau chóng tìm được mục tiêu tiếp theo Mà Đắc mong muốn Còn lúc đó bột vật sụt nghe chuyện chán quá Thì xin phép đi thăm chung quanh Đi đâu không đi cả hành lại mò sướng dưới bếp Bột bấy giờ tấm tắc nói Nhà ông bác này khá nhỉ Đến cái bếp thôi mà cũng rộng thế này Đủ để kia hai cái giường ngủ luôn chứ Hai thằng đọc quanh bếp xem có thứ gì đặc biệt không Thì thấy mấy cái thùng đớn được xếp chồng lên nhau Chẳng biết bên trong có gì Tuy nhiên cũng không dám tò mò làm gì Cả ngày đỉnh đi ra ngoài Thì sột bỗng nhìn thấy dưới nền nhà Có sợi dây trông vừa lạ vừa quen Nó cuối xuống nhặt lên rồi ngạc nhiên Ủa may Sao cái sợi dây này nhìn giống như là dây cháy chậm Nối với lại mấy cái ống pháo vậy Ờ nhỉ giống thật đó Sao ở đây lại có thứ này Mà có phải là dây cháy chậm không Muốn biết hay không thì mình cứ đốt thử là biết thôi Sọt mấy giờ đồng ý tìm cái hộp lửa Rồi đốt cho nó cháy thử Tuy nhiên nó không hề cháy xẻ xẻ như dây pháo bình thường Mà chỉ lao lắt như mấy sợi dây bình thường mà thôi Bộ chán nạn quảng luôn sợi dây còn cháy ra sâu lưng Rồi cùng chỉ cốt ra ngoài Miệng nói Trời đất ơi Tưởng dây pháo chứ không phải Thôi bỏ đi mày ơi. Hai thằng ngu đi ra cũng là lúc lão vào và mấy người trên nhà trở ra trước cầm. Lão Chí bấy giờ trả hỏi thêm vài câu. Vậy thì cố gắng giúp nhà con với nha. May mà có thầy ở đây, nếu không con ló mất ăn mất ngủ. Lão vậu gật gù ngất hàm cho ngay thằng đệ tử. Chúng mày làm gì nữa, mau ra đây đi về thôi. Một vật xuân gật đầu chạy ra. Bây giờ từ nhà bếp phát ra một mùi hương gì đó khen khét. Lão Chí điện hỏi Ủa cái gì cháy vậy Có ai người thấy cái mùi gì không Cả đám cầu nhau khịt khịt mỗi người Còn đúng là có mùi khét Như có thứ gì đó đang cháy vậy Lão Chí bây giờ lập tức phát hoảng Khi thấy có Khói từ trong nhà bếp phát ra Ôi thôi bỏ mẹ rồi mau vào dập lửa đi Còn chứ ai kiếm nhất chân lên Thì tính nổ đầu tiên đã vang lên Ngay sau đó là hàng loạt tính sấm Như là tính nổ vọng cả một vùng Thậm chí người ở bên đằng phòng Và mấy nặng quanh đó cũng nghe rõ một mụt Còn ở nhà lão chính hiện tại Đám người đang kéo nhau bò chạy thán loạn Vì hàng chục tiếng nổ điên tiếp vang lên Sẽ công phá của những vụ nữ Đến mức căn bếp của nhà lão màu trống tàn tác Chị trọng thoáng chấp căn nhà kiên cố của lão chí bốc ngơi Chỉ còn lại một nửa nhà trên Tuy nhiên nhìn tình trạng không khó mà ở tiếp Lão chí bấy giờ quỳ dạp xuống đường rồi méo máu Ôi trời đất ơi, tan tác cả rồi, nhà của tôi, pháo của tôi. hoa già lão này nhập pháo ở đâu đó về định chơi tết bán lại cho đám thanh niên. Lúc nãy còn chưa kịp dọn vào kho để tạm mấy cái thùng dưới bếp. Đèn đùi làm sao gặp hai ngay hai thằng, bồn vật sột. Hai thằng ôn bây giờ còn đứng yên tại chỗ, không dám ho nghe dù chỉ đọc một tiếng vì biết nguyên nhân sự việc bắt đầu từ đâu. Và thế là cả nhà lão chí cũng phải dọn đồ sang nhà con trai. Ông cổ mày ở tạm, trở dựng lại nhà mới. Chỉ có thằng Đắc là vẫn đi đâu chưa có chịu về. Đến tối Đắc mới từ đâu mò về thì thấy nhà cửa tan tác chỉ còn một nửa. Cả đứng gãi đầu tự hỏi. Ủa, nhà mới bị người ta ném bom mây sao vậy? Sao còn lại một nhúm thế này chứ? Ở tại căn nhà kia lão vậu lập tức cảm nhận được một luồng quỷ khí vô cùng nguy hiểm. liền nói với lão chí Con trai cậu bác về rồi. nơi đứng ở trước cổng nhà. Sao thầy lại biết? về cậu ta bị quỷ giữ bám trên người. Tôi có thể cảm nhận được. Ông hãy lấy sao chọc vào đầu ngón tay. Cậu mình lấy vài giọt máu chảy ra. Cậu ta tự khắc tìm tới đây. Lão chí nghe vậy thì cũng thử làm theo. Và đúng như là thầy nói. Cả đám màu chóng nghe được tiếng bước chân loẹt quẹt ở bên ngoài đường. Biết người đến là ai. Về mặt người nào cũng vô cùng áp lực. Lá vậu nói với hai thằng ngu Chúng mày tập trung chuẩn bị cho tao đi Và lần nữa tao sẽ cố gắng Làm cho nó phân tâm Chỉ cần tao dán được lá bùa vào người của nó Chúng mày lập tức đốt lá bùa này Lao vào nó ngay chưa Yên tâm đi Thì chúng ta thiêu chỉ là quỷ Chứ không phải là người đâu Lao vậu bây giờ cẩn thận dặn dò bố của thằng Đức Nhà bác cũng phải hết sức bình tĩnh nha Lại nữa người bị thiêu là quỷ chứ không phải là con trai của bác đâu. Không ai được lao vào dập lửa đang nghe chưa. Tất cả đều cùng hiểu và cùng nhau chờ đợi. đang vừa hãy bước vào bên trong sân, nhìn thấy bố mẹ của mình trong nhà cả bấy giờ liền hỏi. Ủa sao bố mẹ lại ở đây? Nhà mình bị sao vậy? Sao tàn hoang hết cả rồi? Lão chí im lặng không biết trả lời như thế nào. Hai thằng ôn kia lúc này nhìn nhau cười khổ không dám nói. Lão vậu bấy giờ liền bảo, mà quỷ phương nào còn không mau hiện hình chứ, chẳng lẽ phải để ta ra tay? Đắc tỏ ra không hiểu, ủa ông là ai? Ông đang nói cái gì thế? Ta nói gì, người là người hiểu rõ hơn ai nghít, mà mau hiện hình đi cái thứ ma quỷ kia. Đắc bấy giờ vẫn tỏ ra không hiểu gì nói với lão chí bố, ông ta là ai vậy? Nói gì con cha hiểu? Lão Chí vẫn chưa phân biệt như thế nào Người run dày đoạn ấp ứng Mày đi đâu về Đi chơi chứ đi đâu Thế sao mày biết tao với mẹ mày ở đây mà chạy sang Thì hai người không có ở nhà Thì chạy sang đây thôi phải lại nhà cửa tan hoang thế kia Còn nghĩ hai người sang đây ở tạm Lão vào liền nhìn nó chừng mắt rồi nói Chứ chẳng phải mấy người thấy mùi máu cống ấy Máu của bố mà cậu thanh niên mà mày đăng gá vào có không mau thoát ra khỏi người của cậu ta đi Ta sẽ đánh cho người một trận đó. Đăng bấy giờ cười nhách môi. Vậy sao? Lão có giỏi thì bơi vào đấy. Nhìn ra dòng điều của con trai đã thay đổi. Lão chỉ bấy giờ bấy giờ sợ hãi nói. Mày là ai? Mày là cái thứ gì? Mày làm gì con tao? Đăng bấy giờ lại cười khẩy. Tao là ai hả? ta chính là tử thần. ta chính là nghiện thân của tử thần. Những kẻ mà tao muốn đều phải chết. Chúng mày cũng vậy. Đắc bấy giờ cười phá lên, lão vào lập tức thủ trong tay lão bùa chuẩn bị rồi bước ra, không quên dặn lại ngay thằng. tao giang hiệu là hành động ngay, đã biết chưa? Hai thằng ngu bấy giờ liền gật đầu. Vâng ạ, thầy cứ an tâm. Lão tiến ra bên ngoài mặt đối mặt với lại đắc. Đắc bấy giờ miệng gầm ngừ. Lão già chết bầm, không cốt ra thì mạng đầu tiên chính là của não đấy. Nghe xong lão điền lao tới đứng trước mặt của lão, miệng khè khè hủ dọa. Sợ chưa? Mày đã sợ chưa hả cái thằng da? Mày đã sợ chưa? Đắc liên tụng kẹt lên từng tiếng, nước bọn văng đi tùng tué cấp nơi, khiến cho lão vào bực mình tận cho nó một cái. tổ cha nhà mày, mà với trò quỷ chơi cái trò gì bẩn vậy, có thôi ngay không thì báo. Đắc sau khi bị vả cho một cái, tình hiểu ra vấn đề. Lão già bấy giờ... Thật sự không bình thường Gã nghiêm túc trở lại Tìm cơ hội để tiếp tục tấn công Lao vẩu bấy giờ liền đăng ý mày lại định dọa ông hả Rất tiếc trò chơi đến đây là kết thúc rồi Không cho đắc có thời gian kịp suy nghĩ Lao vẩu lao vẩu túng lấy gã Tìm cơ hội gián lắp bùa Cầm trên tay vào huyệt đảo dưới cổ của gã Tuy nhiên một kẻ tuổi cao sức yếu như lão Thì túng được cũng rất khó khăn Để có thể đạt được mục đích Đăng nhận ra ý định này cho nên lập tức cản lại Đăng chụp lấy cánh tay gầy gò của lão mà đầy mạnh ra Khiến cho lão vầu dồn hết sức nhưng vẫn không thể tiếp cận Biết cứng đối cứng không lại Lão vậu liền dùng chiêu khác Lúc này thì phải dùng biêu hẹn kế bẩn may ra mới có thể thắng được Lão đột nhiên không dồn sức nữa mà ngoài sang một bên Nhàng lên còn chờ cái gì mau làm đi Đăng phát hoàng vì nghĩ rằng mình bị đánh lén Cho nên mất tập trung ngoái đầu nhìn ra đằng sau Chẳng ngờ phía sau không hề có gì cả Vội vàng quay lại thích nụ cười vô cùng đều giả Mày bị lừa rồi, chúc mừng nha Đăng không kịp làm gì thêm đã bị rắn lá bùa ở phía dưới cổ Thứ ma quỷ lúc này gầm thét Khốn nạn, lão dám gài bậy ta Bố cái thằng thể pháp hèn Lão vậu bây giờ chẳng bận tâm Giang hiệu cho bột và sột Hai thằng lập tức hiểu ý đốt lá bùa mà lao tới Tuy nhiên thì thứ quỷ ấy thực sự là quá mạnh Dính thứ bùa nhưng vẫn tiếp tục phản kháng Phùng tay kéo láo vậu mà túng chặt Lão vậu có phần bất ngờ cho nên không kịp né tránh Hai thằng ngu cầm lá bùa đang cháy trên tay lao tới định tấn công Thế nhưng mà ông thầy đang bị khống chế nên lùi đại chưa dám làm gì Lão Vậu bây giờ cố gắng nghét lên. Mau tìm cơ hội thiếu nó đi. Ném nó bùa dính vào người cửa nó là được. Hai thằng hiểu ý liền tìm đến cấp để tấn công. Thế nhưng Đắc cũng khôn lắm. Nó liên tục dùng lão Vậu để che chắn Khiến hai thằng kia không dám ném lá bùa đang đỏ rực. Rồi ra hiểu cho bột lấy thêm lá dự phòng mà lão đã đưa rồi chia nhau ra tìm cơ hội. Đăng lập tức hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên bây giờ chỉ có thể che chắn được một hướng mà thôi. một vợ sổn mau chóng áp sát từ trước mặt vào sông lưng, đắc bụng về vòng vòng để che chắn Sổn thấy cơ hội đã tới thì nói, mau nó sơ hở rồi, làm đi bọn ơi. Bọn nghe vậy tí như thường lệ, ngay tay đóng chặt láo bùa lao tới dí vào người của đắc. Thằng ôn còn không ném mà tự mình lao tới, để chắc chắn đắc không thể né được. Lão Vậu bị quen như là trông trống Mặt mũi xây dầm Chỉ có thể cất tiếng thiểu thảo Làm chưa? ta làm được chưa? Được rồi con làm được rồi Thì mau thoát khỏi đó đi Nghe vậy Lão Vậu mừng dữ Dù đối lắm rồi nhưng vẫn rộn hết sức Cắn mạnh vào tay của Đắc rồi thoát ra Trải qua một bên để quan sát Xong thì Đắc vẫn còn đang đứng đó Trên người không hề có vết lửa nào Thì hỏi Ủa? Nó vẫn bình thường mà có làm sao đâu? Thế sao thằng nào bảo là làm được rồi? Ở bên kia thằng hỗn hình giờ mới mà mắt ra buồn lần nữa thì thấy có những đống lửa đốn diện mình nó bảo. Được rồi, được rồi mặt thầy ơi, nó đang cháy kìa thầy ơi. Lão Vụ và thằng dồ đứng cạnh nhau bây giờ mới có thể nghe thấy tiếng lửa đang cháy tí tách và một cảm giác nóng dần lên từ đầu nhìn xuống. Hai tên giờ mới nhận ra áo của lão Vụ đang bị lửa thiêu cháy. Ôi dồi ôi, cái mẹ gì thế này? Cứu tôi với bố cái thằng ngu. Sao mày lại đốt áo của tao hả? Lão nhảy cấn lên vì bị sức nóng của ngọn lửa áp vào bụng. Mày xào chí màu chóng chạy tới, lấy thống nước và chờ đại kịp thời. Giập xong thì cái áo của lão vầu đã bị cháy đi quá nửa, lộ cả hai cái núng đen ở trên ngực. Nhìn hệt như là người vượt từ chạy tâm thần trốn ra. Đặc bấy giờ cười đắc ý. Tưởng như nào... Hóa ra lại là một cái lũ đần, vậy mà cũng đòi bắt ta. Và rất lời thì Đắc lại nghe sau lưng có tiếng châm chọc. Mày mới là thằng đàn nấy, tao còn ở đây cơ mà. Đắc vừa ngoành đầu lại nhìn thấy một ngọn lửa đất ập vào người cổng mình. Hóa ra là láng bùa trên tê cổ bột vẫn còn chưa cháy hết. về loại giấy được lão vầu dùng tránh khá chậm chứ không như giấy bình thường. Đặc vội vàng phùi phùi ngọn lửa nhưng chỉ cần chạm tay vào nó nghét toán cả lên. Đau quá! Thả cho ta! Cứu tôi! Cứu tôi! Tất nhiên là không một ai dập lửa vì bị lão vẩu gắt. Đến cả vợ chồng lão trí thấy con của mình bị vậy cũng xót đến chào cả nước mắt. Nhưng vẫn còn tin tưởng những gì thầy đã nói. Nếu muốn con trai của mình tiếp tục vượt qua tài kiếp. Đặc bấy giờ quần quại ở trên sân. Trong ngọn lửa đỏ bao trùm. Lửa liên tục đổi từ màu đỏ sang xanh rồi lại chuyển đến màu đen. Mà đến nửa nén nhang thì mới tự tắt Cả đám người sau đó vô cùng trầm trù. Khi thế đắc vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Trên người không có một chút vết bỏng nào cả. Lời của thầy vậu quả thật là không hề sai. Mọi chuyện kết thúc, con quỷ cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Không còn một chút hồn phách. Vốn bình thường lão vậu sẽ không tận diệt. Nhưng thức quỷ dữ lần này giết đến hai mạng người và chắc chắn không có ý định quay đầu. Thế nên là cách tốt nhất bây giờ vẫn là tiêu diệt nó. Xong xuyên mọi việc, lão và ngay thằng đêm nay ngày mai tới về làng. Xong cái món nghề quen thuộc làm sao có được bỏ qua, đó chính là đi ăn trộm. Qua làng khác nhưng mà tình không nề hà gì mà nửa đêm đi ra ngoài xem có nhà nào có hoa quả gì không. Thọ lấy mấy quả ăn cho đã bụng. Tìm kiếm được một mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là ngôi nhà không hàng rào. Nhà được làm từ đất sét nhưng quét vô trắng. Cho nên dưới ánh sáng của căn nhà vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. Ngày bên sát thông nhà chính là một cây cắp xài chịu quả. Lao vào vào hai thằng ôn con nhận ra. Nghe tới vị chua mà không kìm được nước miếng. Cả bà gión rén bước tới từ từ tiếp cận cây cấp Tuy nhiên cây cốc này cao chứ không hề thấp và phải trèo lên thì mới có thể ngay được. Tất nhiên nhiệm vụ lần này đừng giao cho ngay thằng mất dậy bột và sột. Hai tên thanh nhau trèo lên, lao vẩu đứng bên dưới chờ đợi. Hai thằng ôn con trèo lên cây thì không nhịn được nữa và lấy mấy quả liền cắn cho đã thèm. Chắc hẳn là ai cũng biết, thèm gì không nói chứ thèm chua là nước miếng cứ ế nhiễu cả ra. Bồn cũng vậy, Nào cắn miếng cóc mà nước miếng trong mồm của mình chẳng cả ra ngoài, nhễu cả xuống. May rồi thế nào lại dính vào cả mặt của lão vầu. Lão giật mình đưa tay vuốt vuốt cái thứ nhớp nháp vừa dính vào mặt. Ủa cái cái nước gì thế này mưa hả? Lão đưa lên mỗi người thì suýt nữa phải nôn nòe, vì cái mùi nó thối không thể nào tả được. Hóa ra đó là nước miếng của cái thằng mắt dậy. Mẹ nó chứ hả? Thèm thèm đến nhỏ cả rãi ra chứ nói. Khiệp quá thôi. Rất lời thì lão đưa tay còn lại lên lau đi đống nước dính trên khóa miệng của mình vừa nhễu ra. Ở trên cây hai thằng ôn con vẫn đang ra sức ăn. Chưa hay vội xuống ông thầy bấy giờ bên dưới. Có một điều ai cũng biết đó là thân cây cấp rất chi là giòn. Cho dù con lớn đi thế nào đi nữa thì nó vẫn rất dễ gãy. Một nhìn thấy quả to vươn tay định hái thì rắc một cái Cái nhành cây nó vừa đặt chân vào liền bị gãy. Bồn ngã phịch xuống đất là liền một tiếng đầy đau đớn. Ôi ra chết mất thôi, đau, đau quá. Thằng Sồn bấy giờ vẫn còn đang ở trên cây. Nó phát hoàng tìm kiếm rồi vội vàng nhảy xuống nó nói. Chạy đi thầy ơi, trong nhà có tiếng tiếng động rồi. Lâu vào nghe thấy như vậy thì cũng không chần chừ gì thêm, liền quên lưng cắp giòm bỏ chạy. Bỏ luôn thằng đệ tử đang quần quại ở dưới đất Ở bên trong nhà Người đàn ông nghe tính động Thì liền tỉnh giấc lao ra mở cửa Miệng bấy giờ liền chửi Đứa nào Đứa nào liền vào trong nhà tao ăn trộm vậy hả Đứa nào Nhớ tới vị trí tiếng động vừa rồi Ông tàn liền chạy ra ngoài hông Tìm tới ngày cây cốc Và nhận ra một cành cây đang bị gãy Tuy nhiên không thấy người nào Ở đây cả Để cho chắc ăn thì ông ta liền bước xuống đi lại chung quanh ông nhà để tìm kiếm. Thế nhưng tuyệt đối thì không thấy ai cả. Bây giờ đứng ngay đối diện quay lưng về bức tượng bên ông nhà được quét vui trắng rồi nói. Ủa, vừa mới nghe tiếng đây thôi mà, chạy đâu mà nhanh vậy hả? Nói xong ông ta ở đây một tiếng rõ to, hóa ra là còn đang say rượu không cam tâm. Cái tiếp tục đi qua đi lại bên ông nhà đó diễn với bức tường quét vôi trắng chẳng hề hay biết ở đó đang có một người đang đến thở không được mà chỉ từ từ nhẹ nhàng nhất có thể đợ khi đó không ai khác đó chính là bột bà ấy bị ngã đầu quá cho nên công vốn chảy cũng không thể nào kịp mà nếu như là bị tóm được thì chỉ có nước bị bế lên ủy ban mà uống mà thôi bột lúc bấy giờ nghe tiếng chủ nhà lao ra thì cố gắng nén cơn đau mà chạy đi chỗ trốn Từ thứ phía quanh đây không hề có chỗ nào để nấp cả. Buồn ngồi lại gặp chiếu manh, buồn đang chạy. Thì non bên nông nhà có cái xô nước trắng đục. Không nghĩ gì nhiều thêm mà cầm lấy giúp ngược khít vào người của mình. Công may là xô vội đã được tôi rồi cho nên không có bị làm sao. Lại dùng màu trắng của bức tường nhà để ẩn thân. Thằng ôn con bấy giờ đứng im chỉ dám mở mắt nhìn các đàn ông còn đang đi đi lại lại. Chẳng như mọi chuyện sẽ chót lọt, tuy nhiên bột không hề biết một điều, căn nhà không hoàn toàn được quyết vội trắng. Cả lẽ để tạo điểm nhấn hay sao đó, chỗ nhà lại quyết, ngang theo tượng nhà một thứ gì đó màu đen. Cái vệ đen đó ngang với cỡ đầu cho nên viết đen của cái đầu đã bị bột lắm cho mất đi một đoạn. chủ nhà tìm thấy một lúc không có thấy đâu cho nên đành bấm bụng đi vào. Thế nên quay vào lại vô tình nhìn thấy bức tường mà mình thấy có gì đó Lạ lắm thì tức mắt Cổ thể là cái vạch đen đột nhiên bị cắt ngang một khoảng trắng Cảm thấy có vấn đề Cắt liền bước tới để xem Ở tập bực đến nơi đứng ngay Ở đó cũng là lúc bột muốn xìu cả người xuống có may kẻ này đang say mềm trên đôi mắt cứ như vậy nhòe đi Không nhận ra có một cơ thể người đang đứng ngay trước mặt của mình Bồn không dám nhìn thằng mà quay đầu sang một bên Phó bằng cho số phận Thì mới phát hiện cái vạch đen chạy ngang qua căn nhà Nhận ra vấn đề tiền liền nhìn thấy mắt chủ nhà đang chăm chăm Như là muốn ăn tươi nuốt sống Bồn thầm nghĩ ở trong đầu Thôi bỏ mẹ rồi Bồn tưởng rằng mình bị phát hiện cho nên chuẩn bị cúi đầu xin lỗi Xong người kia lại bị cơn sai lầm cho hoa mắt trong mặt Nhắm tin tất cả lại Nhận cơ hội đứng dặt qua một bên rồi cúi dạp người xuống. Tên chủ nhà mở mắt ra thì không thấy đôi mắt vừa rồi đâu nữa. Gã bấy giờ ngà ngà rồi hỏi. Ủa, mới đây mà đôi mất tiêu rồi? Vừa rồi nhìn quan sát thật kỹ, cái đúng là thấy có dáng người đang chuyển động. Tuy nhiên còn chưa kịp nhìn kỹ thì đập biến thì đôi mất Quan biệt trong người cho nên không muốn bận tâm thêm, Âu Tần Điền quay lưng đi vào bên trong nhà. Vừa bước một bước thì đã vấp trúng người của thằng bột rồi ngã lăn quay. Cô ngã cái lạnh đau, tên chủ nhà mất mấy giây mới có thể ngẩng đầu cùng bình linh, thấy tay người trắng toát như lấm vôi, vội ngồi chồm hùm mà trước mặt. Nghĩ đơn là ma trên đền hết lớn, rồi dùng hết sức bình sinh co chân cắp giò mà bò chạy. Trời đất ơi! Cứu tôi với bà con ơi, con mà. Bồn cũng phát hoàng đứng lên rồi bỏ chạy ra khỏi đó. Ở ngoài đường lão vầu cùng với thằng sột chạy một đoạn. Thì thấy an toàn thì mới dừng lại. Sột bấy giờ liền hỏi. Ủa cái thằng bột nó đâu rồi thấy không, không, không lẽ nó bị túng cổ rồi sao? Lão nhớ ra liền phát hoàng quay lại. Tôi chỉ chết rồi, mà quay lại cứu nó đi. Hải tình đỉnh đi cứu bồn Thì ngay lập tức thế có thân người trắng bạch như là vui Nhìn tưởng lộm không thể nào có thể chịu được Sợt bấy giờ liền quay phát lại rồi ngét lên bỏ chạy Ôi trời đất ơi Mau chạy đi có quỷ rồi thầy ơi Lao vào cũng vừa nhìn thấy cái thân ảnh Chỗ trắng chỗ đen đang lao về phía của mình Thì vội vàng quay đầu Phát trần lên cổ mà chạy sợ bấy giờ liền hỏi tiếp Ủa thầy Thầy là thầy Pháp Sao thầy lại lại lại chạy nhanh thế hả thầy Lão vừa chạy vừa bấy giờ chửi Thầy bà gì cái tầm này chứ hả Tao ta có đem theo bùa bà gì đâu Gặp ma gặp quỷ Thì cũng sợ các gì chúng mày chứ Hai tên ra sức mà chạy Bùa đằng sau đuổi theo Thầy thích đồng đội không kịp đứng đại Chờ mình thì nghét lớn Này chạy cái gì mà giữ tợn vậy hả Đợi con với Cái thằng khốn nạn kia chờ tao Sao mà chạy dữ vậy hả Xuân nghe tiếng nói sau lưng của mình thì Phất hoàng nói với thầy Ôi thầy ơi Nó còn muốn dụ mình thầy kia ơi Mau chạy đi Chạy đi thầy ơi Khiếp quá con quỷ bạch tạng gớm chết đi được Mà cha hai cái tên kia Đợi với nào được có bỏ chạy như vậy chứ Đá vầu vừa chạy vừa bấy giờ nói Khiếp quá thôi Cái làng này cái gì mà nhiều quỷ thế hả Sao mà sống ở đây được hay vậy trời Và kinh như vậy